Chương 384, Toàn năng Phùng Tiêu, chương 384, Toàn năng Phùng Tiêu. Nhìn thấy một màn này, Phùng Tiêu xấu hổ sờ lên cái mũi, cười nói: "Làm sao vậy? Ta hát rất khó nghe sao? Mọi người đều bị hát khóc. "Không, rất êm hay. Đại tỷ phu rút ra một tờ giấy, xoa xoa nước mắt. Những người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng, ngôn ngữ kích động nói: "Tôi, quá êm hay. "Nhị tỷ phu, người ca hát cũng không tránh khỏi quá êm hay đi. Người phía trước có phải là ca sĩ a, bài này nhất sinh sở ái cảm giác sao sướng còn tôi nghe. Quá dễ nghe êm tai, ta đều nghe khóc, cảm giác trong lòng trống không." hình như ném đi thứ gì đồng dạng. Phung Tiêu, nghĩ không ra ngươi ca hát cũng dễ nghe như vậy, ngươi thật quá ưu tú. Vương Thiến Như cũng là nước mắt đầm địa nhìn xem Phùng Tiêu. Vừa vặn cái kia một ca khúc, nàng cảm giác hát chính là chính mình. Phùng Tiêu đem trong lòng nàng tất cả cảm thụ đều hát đi ra, tan trong đến lời bài hát bên trong. Giờ khác này, trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm, thật rất nghĩ khí khóc thật là lớn một chàng. Nàng không cách nào tưởng tượng, chờ Phùng Tiêu rời đi thời điểm, chính mình sẽ là bao nhiêu tương tâm. Có dễ nghe như vậy a? Ta biết bài hát không nhiều, còn tưởng rằng rất khó nghe đâu. Phùng Tiêu khóc rỡ cười. Trong lòng hắn xem chừng là bởi vì chính mình tu tiên nên cơ, đem cuốn họng cũng cho hưu hóa. Đẩu động, ngươi khoe khoang kiêu tốn. Rõ ràng dễ nghe như vậy, còn tại cái kia trang B. Đại tỷ phu nhớ tới chính mình vừa vận quỷ khóc sói gào gián giấc, lập tức đấm ngực rầm chân, khổ cực không thôi. Hắn im lặng nói, "Không được, ta muốn cùng ngươi rượu nguyên chất, ca h không sánh bằng ngươi." Đại tỷ phu, ngươi uống rượu hình như cũng uống bất quá nhị tỷ phu a." Vương Tiến Nha lặng lẽ nói. "Đại tỷ phu." Vương Tiến Nha không tại phản ứng đại tỷ phu, mà là đem ánh mắt dời về phía Phùng thiêu, hơi có vẻ mong đợi nói, "Nhị tỷ phu, ngươi lại đến một ca khúc thôi." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn liên tiếp tiếng phụ họa. Liên Vương tiểu tiểu cũng là phát ra non nớt tiếng hô. Ba ba, ngươi liền lại đến một ca khúc ca. Phùng Tiêu thực sự là tình tình không thể chối tử, chỉ có thể lại điểm một bài thập niên. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện, ta khó chịu. Mười năm phía trước, ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta. Mười năm về sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể trò hỏi. Cái này vừa hát, người ở chỗ này lại khóc. Rất người, càng là che mặt thống khổ. Bọn họ cảm giác Phùng Tiêu hát không phải bài hát, mà là thanh xuân, mà là đoạn kia đã sớm mất đi túy nguyệt. Cuối cùng Phùng Điêu đều hát xong, mọi người còn ham tại vừa vận bài hát kia bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà đúng lúc này, cờ tờ cờ bao xương bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc tất chân, trang phục mê hồn cờ tờ vở nữ phục vụ viên đi đến. Nàng một mặt kích động nói: "Vừa vận cái kia hai bài hát là ai hát? Lão bản của chúng ta vừa lúc đi qua nghe đến, cho rằng quá êm hay, cho nên hy vọng cùng ca thần gặp một lần." "Là ta." Phùng Điêu mỉm cười đáp lại, sau đó lại nói: "Bất quá, ta bên này là gia đình liên hoan, không rảnh, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Nghe đến lời này nữ phục vụ viên nếu như, như mày nhưng cũng không có nói cái gì trực tiếp rời đi mà theo nữ phục vụ viên rời đi đại tỷ phu đám người nháy mắt có chút không bình tĩnh nhộm nhịp tiến lên có chút lo lắng nói Phung thiêu nhà này thần thoại cờ tờ vào lao bản hình như rất lợi hại tại huyện thành chúng ta bên trong không người dám trêu chọc hắn ngươi cứ như vậy cự tuyệt có chút không tốt lắm đâu không sai thần thoại cờ tờ vào lao bản gọi là lý Triều Dương tại tạiuyện chúng ta hắc bạch hai đạo thông sát không ai dám không nghệ mà hắn ta cảm thấy chúng ta hiện tại mau chóng rời đi tương đối tốt để tránh gặp phải phía thước a vậy ta đi nhanh lên đi Chúng ta liền dân chúng bình thường, chỗ nào có thể chọc được loại người này. Nghe đến mấy người lời nói, Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Không cần sợ, chúng ta chỉ là hát cái bài hát mà thôi, cũng không có làm cái gì sự tình khác, huống hồ chúng ta mới đến, liền đi, không phải đi không? Có thể là đại tỷ phu đám người có chút do dự, không nhưng nhị gì hết, Phùng Tiêu tại chỗ này, không có việc gì. Vương Tiến Như đánh gây mấy người lời nói, nàng biết Phùng Tiêu bản lĩnh, tự nhiên sẽ không sợ một cái huyện thành nhỏ đầu đen đầu. Nhìn thấy Vương Tiến Như đều lên tiếng, mấy người đành phải ngăn chặn trong khủng hoảng, tiếp tục hát bài hát. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Cửa bao xương lại bị người đẩy ra. Một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, sắc mặt thoạt nhìn hòa ái dễ gần trung niên nam nhân bước nhanh đến. Tại trung niên phía sau nam nhân thì là mười mấy cái eo tròn bảng thô đại hán, mỗi một cái đều mang kính dâm, thoạt nhìn khí thế bức người. Theo một nhóm người này đi vào, trong bao xương nháy mắt tiến tính lại. Đại tỷ phu đám người nuốt một ngụm nước bọn, không dám nói nữa. Phùng Tiêu thì là nhíu nhíu mày, trong mắt có chút không thích. "Lão bản, vừa vận ca hát chính là hắn." Phía trước cái kia nữ phục vụ viên chỉ chỉ Phùng Tiêu. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Phùng Tiêu đi tới, đưa tay phải ra, mỉm cười nói: Ngươi tốt, ta gọi Lý Triệu Dương, nhà này cờ tờ vợ lão bản. Phung Tiêu theo lễ phép, cùng đối phương bắt tay, sau đó thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Lý Triều Dương nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thanh niên dám ở trước mặt mình tùy ý như vậy. Sau đó, hắn lại cười khẽ, xem ra lão đệ cũng là thẳng tính người, vậy ta cũng không quanh coi lòng vòng, ngươi hát bài hát rất tiềm hai, ta vừa vặn nhận biết một vị giới giải trí đại lao, có thể giúp ngươi xuất đạo. Thế nào? Không cần. Phong Tiêu đầu. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết điều, lão bản của chúng ta tự mình đến, là coi trọng ngươi. Một cái đại hán áo đen đi lên phía trước, uy hiếp nói, "Lý Triều Dương ở một bên mặt mỉm cười, không có ngăn cản. Ngươi vừa vận tại nói chuyện với ta." Phung Tiêu trừng lên mí mắt, "Tiểu tử, thật biết dạng ngu a. Có tin ta hay không chém chết ngươi, đều không có việc gì." Đại hán áo đen nghe răng cười một tiếng, "Phanh." Phong Tiêu một bàn tay vô ra, trực tiếp đem đại hán áo đen quạt ra ngoài cửa, cuối cùng càng là trùng điệp đâm vào đối diện cửa bao xương bên trên, phát ra phịch một tiếng. Giờ khác này, toàn trường khiếp sợ, nhất là đại tỷ phu đám người càng là không kém tiên nhân. "Ôi trời ơi!" Phùng Tiêu uống rượu ca hát lợi hại coi như xong, hiện tại ngay cả đánh nhau cũng mạnh như vậy. Bá, bá, bá. Trong khoảnh khắc, cái kia mười mấy cái đại hán chính là vây quanh, từng đôi độc các con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Chỉ cần Lý Triều Dương ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem tên tiểu tử trước mắt này đánh chết tươi. Ta chỉ nói một lần, cút ra ngoài cho ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Phùng Tiêu nhìn xem Lý Triều Dương, nụ khí tỉnh táo dọa người. Lý Triều Dương con mắt nhe lại. Có thể đạt tới hắn loại này tình trạng, tự nhiên không có một cái ngu xuẩn. Hắn có thể thấy được Tiêu rất bất phàm. Loại người này không phải đại tập thiếu gia, chính là thực lực bản thân kinh người. Hắn ngược lại tình nguyện tin tưởng là loại sau, bởi vì người lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ, hai quyền khó địch bốn tay đạo lý, hắn là hiểu. huống chi, liền tính lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua thương sao? Hắn sợ chính là Phùng Tiêu có cái gì đáng sợ bối cảnh. "Ngươi hẳn không phải là người địa phương a?" Lý Triều Dương mở miệng hỏi. "Phanh." Phùng Tiêu không chút do dự, một bàn tay liền đem Lý Triều Dương đập bay ra ngoài. Sau đó, hắn giẫm tại Lý Triều Dương trên thân, lạnh lùng nói, "Ta đều nói, lập tức cút ra ngoài cho ta, có thể ngươi vẫn là tự cho là đúng." Chương 385, ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý, chương 385, ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý. Tiến Tĩnh, trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, không người dám nói chuyện. Mọi người đều là đem khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Tung Tiêu. Đại tỷ phu đại tỷ tiểu muội phu tiểu muội cùng với cái kia một đám bảo tiêu trong lòng rời sông lẫn biển. Lý Triều Dương có thể là trong huyện nhân vật khủng bố nhất một trong. Tương truyền chết tại thủ hạ người, sợ là một đôi tay đều đến không hết. Đây là toàn bộ huyện thành công khai bí mật, không ai không biết không người không hay. Có thể cho dù là dạng này, Lý Triều Dương vẫn như cũ sống đắc ý, liên quan ra người đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc. Thay lời khác đến nói, Lý Triều Dương chính là đương đại thổ hoàng đế. Ở nơi này, hắn chính là ngày, hắn chính là... Nhưng bây giờ, chính là như vậy một đại nhân vật, vậy mà tại chính mình mở cờ tờ vờ bên trong bị đánh, còn bị người dùng chân giống tại dưới đất. Cái này đánh người tiểu tử, là thế nào dám? Hắn chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là sợ hay sao? Xong. Thật xong đời. Hàn Sơn huyện thành trời muôn sập. tiểu tử tính tình của người rất A Cho dù bị Phùng Tiêu giẫm tại dưới chân, Lý Triều Dương sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ. Từ một màn này, cũng có thể nhìn ra hắn lòng dạ sâu bao nhiêu. Mà dạng này người, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Có đúng không? Phùng Tiêu sắc mặt là nhạt, trở tay lại một cái tắt qua tới. Phe. Lý Triều Dương gọ má triệt để xương đỏ, tựa như đầu heo. Giờ khắc này, đại tỷ phu đám người triệt để không kiềm chế được, nhộn nhịp xúi lơ tại bao sương trên ghế sofa, miệng lớn thở hổn Mà những người hộ vệ kia cũng là tại cái này, một đạo tiếng bạc thai bên trong kịp phản ứng, nhộn nhịp xông về phía trước, tính toán chế phục Phùng Tiêu. Lan, đối mặt một đám người, Phùng Tiêu trong miệng phun ra một cái chữ. Một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong bộ phát ra, mãnh liệt uy áp hướng về mười mấy cái bảo tiêu vô tình ép đi. Phụp, chụp, chụp. Mười mấy cái bảo tiêu lúc này miệng lớn thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng càng là nhộn nhịp té lăn trên đất, nửa ngày khó mà bò dậy. Nếu như nói phía trước Phùng Tiêu đánh lý Triều Dương để người cảm thấy hốt hoảng lời nói, vậy bây giờ một chữ này để mười mấy cái đại hán ngã xuống đất thổ huyết, liền để người cảm thấy rung động cùng hoảng hốt. Đây là bản lĩnh gì? Võ Lâm Tuyệt Học, Sư Tử Hống mọi người đều là mặt lộ hoàng sợ. Giờ khắc này, liền Lý Triều Dương lạnh nhạt ánh mắt bên trong đều là nhịn không được lộ ra một chút hoảng hốt. Ta không thích phiền phức, không hề đại biểu sợ phiền phức. Phùng Tiêu lấy ra chân, sau đó đem Lý Triều Dương kéo lên, giúp hắn sửa sang y phục, lại vô vô bờ vai của hắn nói, "Lan ra ngoài, không muốn chết cũng không cần lại tới tìm ta phiền phức, biết sao?" Lý Triều Dương nghe vậy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ý nghĩ trong lòng là trở về tìm người đến báo thủ, có thể bản năng nhưng là để hắn hoảng hốt và phân. "Ta lời nói ngươi đã nghe chưa?" Phùng trong mắt vạch qua một tia sắc ý. "Nghe" nghe đến, Lý Triều Dương thân thể run một cái, vội vàng dẫn đầu một đám thủ hạ hoàng hốt chạy bừa chạy ra bao xương. Theo Lý Triều Dương đám người rời đi, trong bao xương lại khôi phục yên tĩnh. Không sao, đại gia nên vui đùa một chút, không cần sợ hãi. Phong Tiêu đối với đại tỷ phu đám người mỉm cười mở miệng. Kỳ thật nếu là theo hắn tác phong trước kia, khẳng định đã sớm đem Lý Triều Dương xử lý. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, mà còn tại Vương Tiến như người nhà trước mặt trước mặt, giết người chung quy là không tốt. Cho nên chỉ cần lý Triều Dương tức thời rời đi, hắn cũng lười tính toán. Đương nhiên, nếu là đối phương còn dám tới trả thù, thì nên trách không được hắn. Ngươi, ngươi vừa vặn đó là cái gì? Đại tỷ phu có chút e ngại nhìn xem Phùng Tiêu. Cái gì? Phùng Tiêu dần mình. Vừa vặn ngươi nói một cái lăng chữ, liền để một đám người thổ huyết, đây là làm sao làm được? Tiểu muội phu nữ khí chất vấn hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy có chút trầm âm, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói chính mình là người tu hành a. Biết những sự tình này, đối đại tỷ phu loại này, người bình thường đến nói, có hại vô ích. Có đồ vật, biết rõ càng ít càng tốt. Vương Thiến Như nhìn ra Phùng Tiêu do dự, vì vậy rất hiểu chuyện nói. Các ngươi đều đừng hỏi những này điều luôn không khả năng sẽ hại các người a. Cùng hắn xoán suất cái này, không bằng thật tốt ca hát. Không sai, có sự tình không phải ta không nói, mà là các ngươi biết ngược lại không tốt, dễ dàng xáo trộn các ngươi cuộc sống bây giờ." Phung Tiêu sau đó nói. Nghe đến hai cái này câu nói, mọi người không tại hỏi thăm, lại yên lặng hát lên bài hát. "Có thể." Không khí trong sân rõ ràng cùng lúc trước không đồng dạng. Phùng Tiêu trong lòng thầm nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đại gia nhìn về phía hắn trong mắt thiếu một phần hòa khí, nhiều hơn một phần hoát. Tại loại này đặc thù bầu không khí bên dưới, Đại gia cũng không có tâm tư tại ca hát. Uống xong trên mặt bàn bia về sau, Một đám người liền chuẩn bị trở về nhà. Có thể, mọi người mới vừa đi ra bao xương, đối diện chính là đi tới một người. Người này không phải người khác, chính là Vương Tiễn Như họ hàng Lâm Húc. Thời khắc này Lâm Húc chính có chút túi đầu, cảm xúc tựa hồ không thế nào tốt, cũng không có thấy được Vương Tiễn Như đám người. Lâm Húc. Vương Tiễn Như tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Húc trước mặt, cười chào hỏi. Lâm Húc nghe vậy lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tiễn Như đám người về sau, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. "Thiện Như biểu muội, là người a? Đã lâu không gặp." Sau đó, hắn lại hướng đại tỷ phu đám người từng cái chào hỏi, lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa cười nói: "Tới tới tới, rút căn hoa tử." Một mấy mắt, trong hành lang chính là khói mù lượn lờ. "Hôm nay là cái gì ngày tốt lành, các ngươi một đại gia đình đều chạy tới ca hát?" Lâm Húc cười hỏi. Sau đó, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu. "Ta đã biết, đây nhất định là biểu muội ta phu." "Ta nói xuống buổi chưa đợi tại cửa thôn làm sao thấy được Hàn Thúc cùng hắn đứng chung một chỗ đâu?" Thì ra là thế, chậc chậc. "Biểu muội phu rất đẹp trai a, biểu muội, ngươi thật là có bản lĩnh." "Đều bao lớn, còn không có cái đứng đắn dạng." Vương như trợn mắt. "Ngươi tốt, ta họ Phùng Tiên Tiêu." Phong Tiêu chủ động chào hỏi. Hắn có thể thấy được cái này, Lâm Húc người vẫn là không sai, không phải vậy hắn cũng sẽ không phản ứng. Ta gọi Lâm Húc là vương tiến như người anh em." Lâm Húc cười đáp lại. Một phen trò chuyện phía dưới, mấy người nói chuyện vẫn là rất vui sướng. Mà đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm tức giận từ nơi không xa chuyển đến. "Lâm Húc, ta cho ngươi đi giúp ta tiếp người, con mẹ nó ngươi tại chỗ này tằng gấu. Ngươi còn có hay không đem ta lời nói để ở trong lòng?" Trương Cầm một mặt lạnh ý đi tới. Nàng quan sát một chút Tiêu đám người về sau, Tiện tay một bàn tay liền phiến tại Lâm Húc trên mặt. "Ba!" Phế vật, lại tại cùng ngươi này một đám nghèo thân thích tán gẫu, chậm chệ ta sự tỉnh, ngươi liền đi chết đi." Trương Cầm chửi bới nói. Lâm Húc bụm mặt, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là không nói gì thêm. "Biểu Đẩu, liền tính biểu ca ta ở rể đến nhà các ngươi, ngươi cũng không có cần phải như vậy đi." Vương Tiến Như không nhìn nổi, tiến lên trầm giọng nói, "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thì tính là cái gì?" Trương Cầm cười lạnh một tiếng, "Ngươi, dù sao cũng là nhận qua giáo dục, có thể hay không nói điểm lý?" Vương Tiễn Như một trận khó thở, "Cùng các ngươi đám người này có cái gì tốt phân rõ phải trái?" Ta phát hiện các ngươi có phải hay không nào có bệnh, ta đánh lao công ta, cùng ngươi có nửa phần tiền quan hệ sao? Ngươi nếu là thật nhìn ta không vừa mắt, ngươi liền để Lâm Húc ly hôn với ta a." Trương Cẩm Diễu cợt liên tục. Vương Thiến Như nghe vậy vừa muốn nói gì, nhưng là bị Lâm Húc đánh gãy. "Tốt, Thiện Như biểu muội, các ngươi chơi các ngươi à, ta đi đón người, lần sau có thời gian trò chuyện tiếp." "Lâm Húc, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ dạng này vâng vâng dạ dạ sống hết đời sao?" Vương Như sắc mặt phức tạp. "Ngươi không hiểu, mỗi người ý nghĩ đều không giống, mỗi người đều có mỗi người nỗi khổ tâm trong lòng." Lâm Húc cười khổ một tiếng. Sau đó không nói chuyện, mà là hướng về bên ngoài đi đến, bóng lưng hơi có vẻ cô đơn. Vương Tiến Như đám người nhìn xem Lâm Húc bóng lưng rồi đi, trong mắt ánh mắt chớp lên. Năm đó, Lâm Húc là trong thôn cái thứ nhất thi đi ra sinh viên đại học, là bực nào hăng hái, tuyên bố muốn dẫn dắt tiểu trại thôn tất cả thôn dân phát tài. Nhưng bây giờ, vậy mà biến thành bộ dạng như vậy. Đã nghe chưa? Chó cầm háo tử quản việc không đâu. Một đám người thật sự là đến rối hải. Trương Cầm đối với Vương Tiến Như giễu cợt một tiếng, sau đó quay người hướng bao sương của mình đi đến. Một mực chờ nàng đi rồi, đại tỷ phu bọn người mới là nhột nhịp nói. Ngụ Cái này Trương Cầm thật là mạnh mẽ. Làm chúng ta như thế nhiều người mặt, đánh Lâm Húc một bạt quá đáng. Thật chịu phục, Lâm Húc vậy mà cũng không phản kháng, quá sợ. Phong Tiêu đem vừa vặn tất cả để ở trong mắt, ánh mắt chớp lên. Lâm Húc người này thoạt nhìn vẫn là rất có ý tưởng, tuyệt đối sẽ không như thế mặc cho người định đoạt, đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ. Ở trong đó, tất nhiên có trố nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phong Tiêu quyết định biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, không vì cái gì khác, liền vì hai cái kia căn mang theo thiện ý hoa tử, hắn cũng phải giúp Lâm Húc một cái. Thiện như, các ngươi lại hát một hồi, ta đi tìm Lâm Húc Hàn Huyền một chút. Phong Tiêu nói một câu, chính là hướng Lâm Húc phương hướng thần tốc đuổi tới. Vương Tiến như đám người gặp cái này, đành phải lại trở về KH, dù sao cũng là bao đêm, có thể một mực hát đến buổi sáng ngày mai. Phong Tiêu đi ra cờ tờ đợi thời điểm, Lâm Húc đã ngồi lên trước chiếc bảo mã năm hệ, chuẩn bị lái xe rời đi. "Ngươi, ngươi sao lại ra làm gì?" Lâm Húc trên mặt hơi kinh ngạc. Phung Tiêu không nói chuyện, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế lái phụ vị bên trên. "Ngươi có cái gì được điểm tại Trương Cầm trong tay?" Phong Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. "Ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý, nhanh đi về a." Không phải vậy đến lúc đó xảy ra chuyện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 386, ta giúp ngươi giải quyết, chương 386, ta giúp ngươi giải quyết. Thiên hạ này, liền không có ta không quản được sự tình, ngươi yên tâm to gắn nói. Phong Thiêu mỉm cười trả lời. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó, trên mặt lộ ra một tia im lặng chi sắc. Thôi nhúc nhích, ít nhất cũng phải thổi chút giống dạ a. Còn thiên hạ không có ngươi không quản được sự tình. Ngươi thật lợi hại như vậy, sẽ còn tại cái này sao một cái trong huyện thành nhỏ ca hát. Lão ca, cũng đừng cầm ta nói giỡn, ta sự tình không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ mà còn ngươi thật không có được. Lâm Húc đẩy mặt đăm đắm, lại nói: "Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống xe a, ta muốn đi tiếp người, không phải vậy chờ ta trở về lại muốn ăn đo tới. Phùng Tiêu không có ép hỏi, mà là nói: "Vậy ta đi chung với ngươi tiếp người a, cái này có thể chứ?" Lâm Húc nhíu như mày, có chút do dự bất định. "Nửa ngày, hắn mới nói: "Cái kia đi, bất quá ngươi liền tại trên xe, không thể nói chuyện, cái gì cũng không cần làm." "Có thể." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Sau 20 phút, Lâm Húc dừng xe lại. Nơi này rời thành ước chừng có 4 km, đã không có đèn đường, xung quanh đen kịt một màu. Cái đó không xa, chính là một tòa lại một tòa núi hoang. Trên núi hoang, lờ mờ có thể thấy được từng hàng phản xạ ánh trăng màu trắng thấp bé kiến trúc. Vậy hiển nhiên là phân mộ. Tới đây tiếp người nào? Phùng Tiêu ngữ khí có chút hiếu kỳ. Xuyệt. Lâm Húc ra hiệu Phùng Tiêu không cần nói, sau đó hắn lấy điện thoại ra phát một cái tin tức đi ra. Từ điện thoại ánh sáng nhạt bên dưới, Lâm Húc sắc mặt thoạt nhìn rất là cảnh giác. Không đợi Phùng Tiêu nghĩ lại cái gì, xì xì. xì. Cách đó không xa chính là chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Phùng Tiêu dõi đi ánh mắt, chỉ thấy Có một nam một nữ hai người đang từ trên núi Hoang Thần Tốc đi xuống. Nam nhân tuổi ước chừng chừng 30 tuổi, dài một tấm đại chúng mặt, hình thể không cao, thoạt nhìn rất là nhỏ gầy. Mà nữ nhân thì phải sinh đẹp nhiều, nghiên kỷ 20 tuổi, mặc dù ăn mặc đất kéo bẹp, nhưng một đầu nhuộm thành màu đỏ gọn sóng phát rất có thời thượng cảm giác. Rất nhanh, hai người chính là đi tới trước mặt. Mã Lặc Qua Bích, làm sao ngươi tới một như vậy? Lao tử đều nhanh chết rét. Nam nhân vừa lên đến, chính là hướng về phía Lâm Húc mắng một trận. Thật sự là phế vật, không hiểu Trương gia làm sao sẽ phái loại người này tới đón chúng ta. Nữ nhân cũng là khinh thường mở miệng. Lâm Húc bị hai người nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành phải nói: "Có lỗi với, trên đường kẹt xe chậm trễ một chút thời gian." Kẹt xe? Cái này đêm hôn khuê khoát, một cái huyện thành kẹt xe, là người ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc." Nam nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn chú ý tới bên cạnh vùng tiêu, lạnh giọng nói: "Người này là ai?" Hắn là bằng hữu ta, trên đường thấy được thuận tiện mang một cái." Lâm Húc vội vàng giải thích. Lời vừa nói ra, nam nhân cùng nữ nhi lẫn nhau liếc nhau một cái, thật cũng không nói cái gì. Rất nhanh, bốn người chính là lên xe hướng về trong huyện thành đi đến. Trải quá trình bên trong, Trên xe bầu không khí rất là quỷ dị, vô cùng an tĩnh, đều nhanh có thể nghe đến dưới mũi tiếng hít thở. Phong Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng thần thức nhưng là một mực đang đánh giá trong xe hai người. Hai cái này người hơn nửa đem núi hoang dã ngoại, làm cái gì? Lại vừa đến đã như thế phế lối, hoàn toàn không đem Lâm Húc để ở trong mắt. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp là Lâm Húc ra mặt, nhưng về sau vẫn là như được. Chữa bệnh cần phải trị căn, không biết rõ ràng sự tình đầu nguồn, liền tính giết đôi nam nữ này cũng không có mấy ý nghĩa. Mà đúng lúc này, Phong Tiêu chú ý tới nam nhân lấy ra điện thoại, lại phát ra tin tức gì? Sau đó nữ nhân cũng là lấy ra một bao đồ vật, thật chặt nắm trong tay. Đó là ma túy. Phùng Tiêu mặt lộ ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, chương gia sở dĩ có tiền là vì làm kinh doanh ma túy. Mà Lâm húc lên phải truyền đạt, đã hạ không được, cho nên mới sẽ tùy ý đối phương thao túng. Nghĩ như vậy, thật đúng là có cái này có thể. Bất quá Phùng Tiêu không có động tác, tính toán đợi sẽ về cờ tờ vờ lại nói, nếu thật là bởi vì ma túy nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể giúp Lâm Húc giải quyết. Rất nhanh, xe chính là mở đến cửa tờ vợ trước cửa. Vừa xuống xe, Lâm Húc liền lập tức để Phùng Tiêu trở về. Có thể cái kia nam nhân gây yếu sát thực ngăn cản Phùng Tiêu. Người tất nhiên là Lâm Húc bằng hữu, cái kia đại gia liền đều là bằng hữu, cùng đi trong bao sương chơi chút đi. Nam nhân gây yếu nhìn hướng Phùng Tiêu, khỏe miệng mang theo trêu tức chi ý. Háo Tử ca, dạng này có chút không tốt lắm đâu. Lâm Húc trong mắt vạch qua một chút hoảng hốt. Có cái gì không tốt? Lao tử mời người đi chơi, ngươi cũng muốn lắm mồm sao? Háo Tử ca cười lạnh một tiếng. Lâm Húc nghe vậy, biết việc lớn không tốt, hắn nhưng là rất rõ ràng đám người này là bao nhiêu hung tàn. Phùng Tiêu, mau trốn. Lâm Húc cắn răng, gầm nhẹ một tiếng. Lời vừa nói ra, Hào Tử Ca cùng nữ nhân kia sắc mặt đều là biến đổi, chuẩn bị đi bắt Phùng Tiêu, nhưng lại là phát hiện Phùng Tiêu căn bản là không có chạy trốn ý tứ. "Hừ, Lâm Húc, ngươi là an tim gấu mật báo đúng không?" Hào Tử Ca hừ lạnh một tiếng, vung lên tay chính là một bàn tay vung qua. "Phanh." Phùng Tiêu bắt lấy háo Tử Ca tay, mỉm cười nói, "Đừng như thế dễ dàng sinh khí, không phải liền là đi bao sương vui lùa một chút nha, ta người này liễn thích chơi, đi thôi." "Có ý tứ? Vậy thì đi thôi." Hào Tử Ca khệ miệng đường cong dần dần mở rộng. Hắn không có tiếp tục đi đánh Lâm Húc, mà là cùng nữ nhân một trước một sau, đem Tiêu kẹp ở giữa. Trứng cờ tờ ở bên trong đi đến. Xong, Lâm Húc nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, sắc mặt một trận trắng xám. Hắn cho rằng mang Phùng Tiêu đi xem một chút không có vấn đề gì lớn, thật không nghĩ đến Háo Tử Ca hung tàn như vậy, vậy mà tính toán đối Phùng Tiêu hạ thủ. Hắn sẽ không thật sự cho rằng Háo Tử Ca kêu Phùng Tiêu đi là thật chơi, chẳng lẽ muốn báo cảnh? Lâm Húc trong lòng do dự bất định. Một khi báo cảnh, hắn cũng trốn không thoát, lại khả năng sẽ phán tử hình. Mà đúng lúc này, Háo Tử Ca bỗng nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Húc, ngươi còn tại cái kia đâm làm cái gì? Còn không đuổi theo sát." A Tút tút Lâm Húc vội vàng gật đầu, hướng về phía trước đuổi theo. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám báo cảnh. Rất nhanh, bốn người chính là đi tới nhất nơi hẻo lánh một cái ghế lô bên trong. Bên trong bao sương, trừ Trương Cầm bên ngoài, còn có hai cái nam nhân, hai cái này người đều là một mặt dữ tợn, thoạt nhìn hung thần ác sát, khí thế bức người. Háo tử, người kia là ai?" Trong đó một cái nam nhân nhìn hướng Phùng Tiêu, nhíu mày hỏi. "Hồ ca, người đây phải hỏi Lâm Húc." Hào tử cười lạnh một tiếng. Trương Cầm gặp qua Tiêu, cho nên hơi biến sắc mặt, tiến lên liền chuẩn bị cho Lâm Húc một bàn tay, nhưng bị Phùng Tiêu chặn lại. Hắn trung quy là lão công ngươi, ngươi hơi một tí đánh hắn, có chút không tốt lắm đâu." Phùng Tiêu Tử tốn nói, "Ngươi muốn chết phải không?" Trương Cẩm Chỉ cảm thấy bị Phùng Tiêu bắt lấy cổ tay, kinh liệt đau nhức vô cùng. "Chết? Ta là vị này háo tử ca gọi tới chơi." Phùng Tiêu buông lòng ra Trương cầm Tay, sau đó tùy tiện ngồi tại trên ghế sofa, cầm lên trên mặt bàn trái cây bắt đầu ăn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mấy người liếc nhau. Cái kia màu đỏ gợn sóng phát nữ nhân càng là đi lên phía trước đem cửa lớn cho khóa kín. "Tiểu tử, ngươi cái gì lai lịch?" Hồ Ca trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn có chút cảnh giác. Một người dám đến nơi này như vậy làm cản, không phải người ngu chính là có bản lĩnh. Tại không xác định dưới tình huống, hắn cũng không dám quá mức. Ta hiện tại xem như là Lâm Húc biểu muội phu." Phong Tiêu mỉm cười trả lời. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt có chút bối rối, nhưng giờ phút này cũng không dám nói cái gì. "Biểu muội phu?" Hồ Ca đem hỏi nghi ánh mắt rời về phía Trương Cầm cùng Lâm Húc. "Không sai, người này ta gặp qua, chính là Lâm Húc nghèo thân thích, Hồ Ca, ngươi không cần quá để ý." Trương Cầm lạnh giọng trả lời. Lời vừa nói ra, trong chẳng mấy người đều là thở dài một hơi, sau đó lại có chút phẫn nộ. Một cái nghèo thân thích cũng dám phách lối như vậy. Tiểu tử, cho ngươi cái thứ tốt, đến giúp một cái." Hồ Ca lấy ra một cái công cụ, đưa cho Phùng Tiêu. "Cái này không phải là ma túy a?" Phùng Tiêu ra vẻ kinh ngạc. "Không sai, có ánh mắt, hút nó, ta liền coi ngươi là huynh đệ, không hút, cũng đừng trách ta không khách khí." Hồ Ca nhếch răng cười một tiếng. "Nói như vậy, các ngươi thật sự là độc phiến. Trương gia cũng là thông qua cái này đến kiếm tiền." Phùng Tiêu hỏi. "Nghe nói như thế, trong chàng mấy người đều là khỏe miệng mang theo trêu tức trí Tiểu tử này, thật đúng là thông minh a, nhanh như vậy liền đoán được. Không sai." Ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, đệ nhất hốt độc, về sau giúp chúng ta làm việc, thứ hai lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên." Hồ ca lạnh lùng nói. Một bên, Lâm hút trái tim run rẩy dữ dội. Hắn biết, chính mình đem Phùng Tiêu hại. Một khi lên phải truyền dọc, về sau cũng đừng nghĩ xuống. Có thể hay không có loại thứ ba có thể ta đưa các ngươi bên trên Tây Thiên đâu." Phùng Tiêu mỉm cười nói. "Tiểu tử, nhìn không ra ngươi vẫn là một cái đau đầu a. Cái này toàn bộ Hàn Sơn huyện, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta lý tuổi, dám cùng ta làm càn." Hổ ca con mắt nhắm lại. Sau một khắc, Hắn nắm lên rượu trên bàn bình chính là hướng về Phùng Tiêu đầu hung hăng đập tới. Phang. Phùng Tiêu rất dễ dàng liền đem chai rượu bắt lấy, sau đó hơi dùng lực một chút, hổ ca thân thể chính là bay ra ngoài, trùng điệp ngđện ở bao xương trên vết tượng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Háo Tử cùng một những nam sắc mặt đột biến, không chút do dự liền lấy ra đao trên người gấp dao găm, đối với Phùng Tiêu đâm tới. Phùng Tiêu không có quá nhiều động tác, rất dễ dàng liền đem hai người đạp bay đi ra. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh lại. Lúc đầu còn cân nhắc có cần giúp một tay hay không lâm húc, càng là trợn mắt há hốc mồm. Chính mình cái này biểu muội là đi luyện võ sao? lợi hại như vậy. Một bên, Trương Cẩm thì là lấy điện thoại ra cấp tốc phát một tin tức đi ra, hiển nhiên là gọi người. Đối với cái này Phùng Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, lại ra hiệu Lâm Húc cũng ngồi xuống. "Ngươi, ngươi ngồi đi." Lâm Húc ngự khí phát run, căn bản là không dám ngồi. "Không có việc gì, ngươi ngồi xuống đi, không phải liền là mấy cái tay buôn ma túy, ta giúp ngươi giải quyết." Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn đang chờ. Chờ đối phương viện mình đến, dạng này liền có thể một mẹ hút gọn. Chương 387, ta để các ngươi đi rồi sao? Chứng 387, ta để các ngươi đi rồi sao? Nhưng Phùng Tiêu liên tục mời, có thể Lâm Húc vẫn như cũ không dám ngồi xuống. Thậm chí, hắn còn mãnh liệt yêu cầu Phùng Tiêu mau trốn, không muốn lại chờ tại chỗ này ngồi chờ chết. Ai? Phùng Tiêu thở dài một hơi, không tiếp tục nói cái gì. Có người một khi sinh ra e ngại cảm giác, loại kêu e ngại chính là sâu tận xương thủy, không có thuốc chữa. Trưng Cầm người gọi đến rất nhanh, ước chừng sau 5 phút. Trong bao xương đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, ngay sau đó một đám người vào vào. Phùng Tiêu nhìn thấy sông Tới người, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó khóe miệng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thật đúng là đúng giỡn a. Đám người này không phải liền là phía trước bị chính mình đánh Lý Triều Dương chờ ai, chỉ là không nghĩ tới, Lý Triều Dương cũng cùng đám này tay buôn ma tuy qué dối cùng một chỗ. Mà giờ khác này, bên cạnh Lâm Húc thì là sợ chấn váng, thân thể ngăn không được run rẩy. Xong, Thật xong, Trương Cầm lại đem Lý Triều Dương gọi tới. Ai không biết Lý Triều Dương là Hàn Sơn huyện thế lực ngầm đầu lĩnh, tuy tiện một cái điện thoại vài trăm người liền vào tới, mà còn liền ban ngành chính phủ đều cùng hắn giao hảo, không muốn quản hắn. Đồng thời, hắn cũng rất vừa bực. Lý Triều Dương thế lực lớn, tuyệt đối không phải Trương Cầm có thể gọi đến. Có thể Hiện tại một màn này là chuyện gì xảy ra? Lâm Húc nghĩ rất đúng, Lý Triều Dương tự nhiên không phải Trương Cầm có thể gọi đến. Trên thực tế, phía trước Lý Triều Dương bị Phùng Tiêu đánh về sau, lửa giận trong lòng chủ thiên, nhưng lại nhất thời không còn dám đi tìm Phùng Tiêu phiến phức, mà đúng lúc này, Trương Cầm cứ gọi điện thoại cho hắn một tiểu đệ, để hắn tiểu đệ dẫn người tới hỗ trợ. Lý Triều Dương sau khi nghe được, lập tức liền quyết định tự mình dẫn đội, thuận tiện phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Có thể vừa vào cửa bao xương, hắn liền hối hận. Giờ phút này, trong lòng của hắn dở sông lẫn biển, đem Trương Cầm mắng máu chó đầy đầu. Hắn thực sự là có chút nghĩ không thông Phùng Tiêu sẽ tại trong bão sương. Hơn nữa nhìn tình cảnh, Phùng Tiêu rõ ràng là đắc tội Trương Cầm người. Lý, Lý tổng, ngài ngài làm sao đích thân đến? Trương Cầm che miệng lại, ánh mắt bên trong vui mừng không thôi. Nếu biết rõ, liền xem như phụ thân nàng, Lý Triều Dương đều khinh thường một chú ý, chớ nói chi là nàng. Nhưng bây giờ, Lý Triều Dương vậy mà tới giúp nàng lần nữa, sao có thể để nàng không kích động? Một bên, hổ Ca Háo Tử đám người cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng gọi thằng Trương Cầm lưu bức, lại đem Lý Triều Dương cho kêu đến. Chớ nhìn bọn họ là tay buôn ma túy. Nhưng tại Lý Triều Dương trước mặt liền cái giấm đều không phải, có thể nói, chỉ cần Lý Triều Dương một câu, liền có thể để bọn họ lăn ra Hàn Sơn huyện. Lý tổng, Lý tổng. Hồ Ca háo tử đám người nhộn nhịp tiến lên cung kính chào hỏi. Sau đó, Trương Cầm càng là trực tiếp đang tại Lâm Húc mặt kéo lại Lý Triều Dương cánh tay, to lớn bộ ngực ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Một màn này, nhìn Lâm Húc nắm chặt năm đấm, hô hấp đều dồn dập lên. "Lý tổng, là như vậy." Trương Cầm thêm mắm thêm muối đem chuyện mới vừa phát sinh từng cái nói ra, ngôn ngữ bên trong đem Phùng Tiêu Miêu tả thành tội ác tày trời người. Nàng nói rất động, Hoàn toàn không có chú ý tới Lý Triều Dương dần dần sắc mặt tâm trầm chậm. "Lý tổng, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm chủ, ta làm cái gì đều nguyện ý, trương cầm ngữ khí đều làm đúng. Nhìn thấy một mặt này, trong chàng tất cả mọi người thầm mắng Trương Cầm đồ đê tiện, chỉ có Lâm Húc trong lòng một trận bi hay. Kỳ thật hắn đã sớm biết Trương Cầm sự tình, chỉ là một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không nghĩ tới lần này, Trương Cầm như thế trắng trận ở trước mặt hắn khẽ khoang dẫn đầu. "Lý Triều Dương, nàng nói đều là đúng. Ta chính là như thế quá đáng, trực tiếp xuất thủ đánh người, ngươi muốn thế nào?" Phong Tiêu ngồi tại trên ghế sofa bắt chéo hai chân, sắc mặt rất là lạnh nhạt. Trên thực tế, Trương Cầm vừa vặn nói rất nhiều đều là nói nhảm, nhưng hắn vẫn như cũ thừa nhận. Bởi vì, hắn căn bản là không quan tâm. Người đang tìm cái chết, dám gọi thẳng Lý Tổng tục danh. Trương Cầm giễu cợt một tiếng, trong mắt vạch qua một tia hứng phấn, phảng phất đã thấy phùng tiêu tiếp xuống sẽ có thế nào thê thảm hạ chàng. Nhưng vào lúc này, 3. Lý Triều Dương hung hăng một bàn tay vung tại Trương Cầm trên mặt, sau đó lại một chân đá vào Trương Cầm phần bụng, đem Trương Cầm đạp bay đi ra xa mấy mét. Đồ đê tiện, cũng ngay cho tà xa một chút. Một màn này, sợ ngây người hổ ca háo tử đám người. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Triều Dương sẽ bỗng nhiên đánh tới bởi Trương Cẩm. Liên Lâm Húc cũng là hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn thấy Trương Cẩm thê thảm rằng dấp, muốn lên đi đỡ nảng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trong chàng, chỉ có Phùng Tiêu khỏe miệng mang theo tiêu ý, không một chút nào kinh ngạc. Bọn họ sự tình không liên quan gì đến ta, ta lúc này đi. Lý Triều Dương đối với Phùng Tiêu trầm giọng nói một câu, sau đó phất phắt tay, chuẩn bị mang một đám tiểu đệ rời đi. Một đám tiểu đệ vừa vặn liền ngăn Phùng Tiêu một cái thiệt toỏi lớn, tự nhiên không dám nói gì, đàng hoàng đi theo rời đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Phùng Tiêu vẫn như cũ ngồi tại trên ghế sofa, nói ra ngữ nhưng là lạnh xuống. Lý Triều Dương bước chân trì trệ, quay người nhìn hướng Phùng Tiêu, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn. Ngươi muốn thế nào? Đám người này buôn lậu thuốc phiện, ngươi cũng biết sao? Phùng Tiêu hỏi. Biết lại như thế nào? Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ta chỉ là không nghĩ gây phiền toái mà thôi, ngươi không nên quá đáng. Lý Triều Dương phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. "Phanh!" Sau một khắc, Phùng Tiêu chính là đi tới Lý Triều Dương trước mặt, một bàn tay đem đánh bay đi ra. Thân thể của hắn trùng điệp đâm vào chiếc tường, cuối cùng theo bức tường xuống khóe miệng bất ngờ đã tràn ra máu tươi. Đám kia theo tới tiểu đệ gặp cái này, đều là run lên trong lòng, thậm chí không còn dám đi nhìn Phùng Tiêu. Mà hổ con trương cầm mấy người cũng là trận mắt há hốc mồm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng lý Triều Dương, vậy mà cũng bị Phùng Tiêu đánh. Lâm Húc liền càng không cần phải nói, giờ phút này đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chính mình cái này biểu muội phu, rốt cuộc là ai? Là cái gì chống đỡ lấy ngươi khí, để ngươi dám đối ta nói như vậy? Là ta vừa đánh ngươi đánh nhẹ có đúng không? Phùng Tiêu đem Lý Triều Dương xách lên, Sau đó tùy tiện từ trong tay hắn cướp lại một cây súng lục, thản nhiên nói: "Vẫn là nói, ngươi sức mạnh là thanh thương này, ngươi?" Thời khắc này Lý Triều Dương trong lòng dở sông lớp biển, thật sự là hắn chuẩn bị lấy ra bắn chết Phùng Tiêu, có thể sau một khắc thương trong tay chính là bị Phùng Tiêu cướp đến tay. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương là thế nào cướp. Rang rắc. Phùng Tiêu đem sắt thép chế thành súng lục một đoạn tra đạp, cuối cùng cứ thế mà nhào nặn thành một đoạn hình dáng, mới là ném tại trên mặt đất. "Chơi vui sao?" Phùng Tiêu nhìn hướng Lý Triều Dương, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Lý Triều Dương âm thanh phát run vây xuống lục nào nặn thành viên hình dáng, cái này cỡ nào lớn được đạo. Đây là một người bình thường có thể làm ra đến sự tình sao? Đối các ngươi đến nói, ta chính là thần tiên." Phong Tiêu buông lòng ra Lý Triều Dương, sau đó một lần nữa ngồi đến trên ghế sofa, hắn vuốt vuốt mi tâm nói: Người cho ta báo cảnh a, liền nói nơi này có người buôn lậu thuốc viện. Nửa ngày không có động tính. không người dám báo. Giờ khắc này, không quản là Lý Triều Dương, vẫn là hổ ca đám người đều là tối đầu, trong lòng sợ hãi vật phần. Nhất là Trương Cẩm, trong lòng nàng rung động không hiểu, thực sự là không nghĩ ra Lâm Húc cái này nhẹo thân thích mạnh như vậy. Ta cho ngươi biết, Lâm Húc cũng tham gia chuyển động, ngươi nếu là báo cảnh, hắn cũng muốn sống đời." Trưng Cầm đột nhiên lên tiếng uy hiếp nói. Phùng Tiêu bật cười lên tiếng, hắn đối với Lâm Húc nói, "Ngươi đến báo cảnh a? Ta." Lâm Húc do dự bất định. Một khi báo cảnh, liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi. Buôn lậu thuốc phiện tại Hoa Quốc có thể là trọng tội, liền xem như Lý Triều Dương bị bắt đến, cũng muốn sống đời, chớ nói chi là hắn. "Yên tâm đi, có ta ở đây." Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến lời này, Lâm Húc sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, rướn khoát lấy điện thoại ra phát điện thoại báo cảnh sát. Mà giờ khắc này, Hàn Sơn huyện cảnh vệ cục bên trong, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Một cái đến từ kinh thành đại nhân vật ngồi tại trên cùng, khiển trách cái gì. Người này chính là võ bộ phó bộ trưởng, địa cảnh hậu kỳ cường giảng Lịch Thư Thiên. Hắn chạy suốt đêm tới Hàn Sơn huyện, là nhận được tin tức, có một cái cỡ lớn buôn lậu thuốc viện tập đoàn giấu kín tại Hàn Sơn huyện bên trong. Loại này tập đoàn tồn tại, đối Hoa quốc đến nói chính là ứ ác tính chúng độc nhọn, cho nên hắn quyết định đích thân chưa đến. Đều biết rõ sao, gần nhất nhất thiết phải chặt chẽ tuần tra, mỗi người mỗi một chiếc xe đều không muốn buông Lịch Thư Thiên nói, "Tuân lệnh." Cảnh vệ cục cục trưởng Vương Danh Lai cung kính trả lời. Trong lòng hắn một trận rung chuyển. Võ bộ phó bộ trưởng trước đến, Hàn Sơn huyện ngày tất nhiên muốn thay đổi. Mà đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát chạy chậm đến tới tại Vương Danh Lai bên thai nhỏ giọng nói thứ gì. Vương Danh Lai hai mắt tỏa sáng, sau đó thấp giọng nói: "Lệnh bộ trưởng, vừa vẫn có người báo cảnh nói tại thần thoại cỡ tở vợ bên trong, có người buôn lậu thuốc viện. "A, cái này có lẽ cùng cái kia buôn lậu thuốc viện tập đoàn có quan hệ, ta cùng các ngươi cùng đi." Lệnh Thương Tiên con mắt nhắm lại. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Nhanh như vậy, Liên có tin tức chuyển đến. Lập tức, một đám cảnh vệ cục người tại nghịch thương thiên dẫn đầu xuống, chạy thẳng tới thần thoại trường 388, cũng không có lần thứ ba, chương 388, cũng không có lần thứ ba. Trong bao sương, bầu không khí rất là kiềm chế. Hổ ca háo tử trương cầm thậm chí Lý Triều Dương đều là tê liệt trên mặt đất. Đối mặt phong tiêu, bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Đồng thời, bọn họ cũng có chút lo lắng bất an. Lâm Húc báo cảnh, chờ chút cảnh sát tất nhiên sẽ đến, vừa nhìn thấy trong trảng có như vậy nhiều ma túy, bọn họ tất cả mọi người sẽ sống đời, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao? Các ngươi thoạt nhìn đều rất sợ hãi bộ dạng. Phùng Tiêu lột một quả chúa tiêu, một bên ăn một bên cười nói: "Ngươi đến cùng muốn cái gì?" "Tiền." "Mỹ nữ." "Địa vị." "Chỉ cần ngươi nói ra điều kiện đến, ta hết sức làm được." Lý Triều Dương ngăn chặn sợ hãi trong lòng, dù giọng hỏi: "Xin lỗi, ta cái gì đều không muốn muốn, ta liền nghĩ nhìn cảnh sát đến, cảnh sát có thể hay không bao che các ngươi?" Phùng Tiêu khẽ mỉm cười: "Ta như thế cùng ngươi nói đi, loại này sự tình cảnh sát dính vào không tốt, thậm chí liền ngươi đều sẽ bị liên lụy, chỉ cần chúng ta cái này một chút người một mực chắc chắn ma túy là ngươi, ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch sợ." Lý Triều Dương trầm giọng nói, lời vừa nói ra, trong chảng hổ ca đám người đều là ánh mắt sáng lên. Đây là cái biện pháp a, nhiều người lực lượng lớn. Chờ chút, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn ma túy là Phùng Tiêu mang tới, không được sao? Phong hồi lộ chuyện, có hy vọng. Không nghĩ tới tại nhất lúc tuyệt vọng, Lý Triều Dương một câu cho bọn hắn hy vọng. Mà Lâm húc thì là con người hơi co lại. Nếu như vậy, hắn bao cảnh chẳng phải là hại Phụng Tiêu. Đã như vậy, ngươi vì cái gì nói ra? Buồn bực âm ta không tốt sao? Phùng Tiêu nhiều hứng thú mà hỏi, ta không cá cược chuyện không có nắm chắc. Nếu là ta đoán không sai, lai lịch của ngươi khẳng định không nhỏ. Ta không muốn cùng ngươi chân chính cá chết lưới rách, như thế đôi tất cả mọi người không có chỗ tốt, chỉ cần ngươi bây giờ thả ta rời đi, giữa chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí về sau tại cái này Hàn Sơn huyện, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định toàn lực hỗ trợ." Lý Triều Dương tỉnh táo nói. Phùng thiếu nghe vậy trong mắt vạch qua vẻ khác lạ. Lão đại chính là lão đại. Cái này Lý Triều Dương có thể uy trấn Hàn Sơn huyện không phải là không có đạo lý, chỉ riêng này phần suy nghĩ, liền không phải là người bình thường có khả năng làm đến. Giờ phút này, Hổ Ca Chương cầm đám người nhất định nghĩ đến làm sao hại hắn mà. Lý Triều Dương nhưng là nghĩ đến làm sao cùng hắn biến chiến tranh thành tốt lựa. Đây chính là chiến lược, có người có thể thành công, không phải tình cờ. Ta hỏi ngươi, cái này ma túy ngươi núng bảo sao?" Phung Tiêu hỏi. Nếu như Lý Triều Dương không có dính líu những này chuyện thương thiên hại lý, hắn cũng không để ý buông tha đối phương. Dù sao, giữa song phương cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Ta không có trực tiếp dính líu, chỉ là dung túng bọn họ tại chỗ này buôn bán, thu chút tiền mà thôi." Lý Triều Dương giọng thành thản. Phùng Tiêu đem ánh mắt hỏi thăm dợi về phía Lâm Húc. Lâm Húc nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Hắn hiện tại đã triệt để không quan trọng, dù sao đã báo cảnh, cảnh sát vừa đến, hắn khẳng định sẽ bị bắt đi. Lấy tội danh của hắn, ít nhất cũng là vô hạ, tử hình có thể rất lớn. Đã như vậy, người có thể đi. Phùng Tiêu không để ý vất vả tay. Lý Triều Dương trong mắt vạch qua một tiêu kinh hỉ. "Đa tạ." Hắn đối với Phùng Tiêu huền quyền. "Ta đã bỏ qua cho hai ngươi lần, có thể lại không có lần thứ ba, trong lòng ngươi hiểu rõ à?" Phùng Tiêu tử tổn nói. "Đó là tự nhiên." Lý Triều Dương nhẹ gật đầu, lập tức mang theo một đám thủ hạ rời đi bao sương. Bên ngoài dạng, Lý Triều Dương xách theo tâm cục lả bổ xuống. Hắn một tay tựa vào trên tường, ánh mắt lập lòe không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Lý tổng, cứ tính như vậy sao?" Một tiểu đệ thấp giọng hỏi thầm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng thân sắc. Bọn họ chưa từng bị người khi dễ thành như vậy, hơn nữa còn là tại bọn họ đại bản doanh bị khi dễ. Thu này nếu là không báo trở về, các huynh đệ thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Mà thôi, người này lai lịch không nhỏ, thực lực càng là đáng sợ, chúng ta vẫn là không nên trêu trọc Lý Triều Dương phun ra một ngụm trọc khí, quyết định không báo thủ. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Lý Triều Dương lấy điện thoại ra, Nhìn thấy quay số điện thoại người hỏi thời điểm, con mắt lúc này nhem lại. Hắn kết nối điện thoại, thản nhiên nói: Lao Hắc, tìm ta có chuyện gì? Lý Triều Dương, ta người ở chỗ của ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng không quản." Đầu bên kia điện thoại, Lao Hắc ngữ khí âm lãnh: "Quặn, ngươi người kém chút đem ta hố chết." Lý Triều Dương cười lạnh một tiếng, đem phía trước sự tỉnh từng cái nói ra. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó lại trầm giọng nói: "Theo như lời ngươi nói, người thanh niên kia có lẽ cổ giả, loại người này tự nhiên không phải có thể đối phó." Như vậy đi, ta bên này phái một người đi qua giúp người, nhất thiết phải giúp ta đem chuyện đêm nay giải quyết." Lý Triều Dương trong lòng hơi động. Cổ Võ Giả sự tình, hắn tự nhiên biết, cũng đã sớm hoài nghi Phùng Tiêu là Cổ Võ Giả, không phải vậy tuyệt đối sẽ không lợi hại như vậy. Mà bây giờ nghe đến Lao Hắc nói có thể phái người tới đối phó, hắn tâm tư lại linh hoạt lên. Lao Hắc không phải người khác, chính là quốc nội lớn nhất buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ lĩnh. Là Từ Ngân Tam Giác bên kia tới, hiện nay đang trốn dấu ở Hàn Sơn huyện bên ngoài trên núi hoang. Lý Triều Dương cũng là cơ duyên xảo hợp mới nhận biết đối phương. Cảnh sát đều một tới, ta có thể không giúp được. Lý Triều Dương từ từ nói, "Chớ cùng ta trang, liền Hàn Sơn huyện những cái kia cảnh sát cái nào không cùng ngươi có một chân. Chẳng phải muốn tiền sao? Về sau ma túy lợi nhuận cho ngươi tăng lên ba thành." Lao Hắc cười lạnh một tiếng, "Tốt, quyết định như vậy đi, ngươi mau phái người đến đây đi." Lý Triều Dương khẽ cười một tiếng, "Tăng lên ba thành đã đủ nhiều. Hắn biết người không thể lòng tham không đáy, đem Lao Hắc ép quá gấp cũng không tốt. Ta người đã đến, liền tại cửa ra vào." Lao Hắc trả lời, "Cúp điện thoại về sau." Lý Triều Dương trong mắt có chút mù mị chi sắc, "Ngươi nhanh như vậy liền đến?" Nói ra cái này Lao Hắc đã tính toán đến hắn sẽ đáp ứng, không hổ là từ ngân tam giác cái kia một mảnh sông sáo tới nhân vật, thật đúng là đáng sợ đến cực điểm. Các người không phải nói nuốt không trôi trong lòng khí sao? Hiện tại báo thủ cơ hội tới. Lý Triều Dương đem ánh mắt dời về phía bên người một đám tiểu đệ. Các tiểu đệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Người đi dưới lầu tiếp một người tới, người kia có thể đối phó bên trong bào sương thanh niên. Lý Triều Dương tùy tiện phái một tiểu đệ đi xuống tiếp người, sau đó chính là tại tầng 2 trong hành lang trên ghế sofa ngồi xuống, vút vút vi tâm, tinh tế suy tư tiếp xuống khả năng sẽ phát sinh tình cảnh. Trên thực tế, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tin tưởng lao hắc phái tới người có thể đối phó Phùng Tiêu. Hắn biết chính mình nhất định phải lưu một đầu đường lui, nếu không lão hắc phái tới người thua, vậy hắn không phải thảm rồi. Loại này chuyện ngu xuẩn, hắn Lý Triều Dương đương nhiên sẽ không làm. Rất nhanh, tiểu đệ chính là mang theo một vị trung niên theo cầu thang đi đến tầng 2. Người trung niên mặc một thân tiểu giáo tôn trung sơn, trên mặt có một đạo sâu sắc mặt xẹo, thoạt nhìn khuôn mặt dữ tợn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là người trung niên trên thân có một vết mũi máu tanh. Điều này nói rõ người này giết người vô số, là chân chính từ núi đao trong biển máu đi ra giả. Người tốt Lý Triều Dương đứng lên, chủ động nên đón. Chỉ một cái, hắn liền nhìn ra cái này Đao Ba Nam không phải thủ hạ của mình đám kia tối rượu thùng cơm có thể so sánh. Người ở nơi nào? Đao Ba Nam lạnh lùng nói, Lao huynh đừng nóng độ, người kia thực lực không tệ, chúng ta muốn hay không ký cảng thương lượng một chút?" Lý Triều Dương khẽ mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp tiền giấy nhét vào Đao Ba Nam trong tay. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Loại người này cần cái gì, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên, Đao Ba Nam tại ước lượng trong tay tiền giấy về sau, băng linh thần sắc dần dần hóa lại. Không cần cưỡng lược ta trực tiếp bắt lấy đối phương, thừa dịp cảnh sát trước khi đến, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập liên tốt, dạng này ngươi cũng tốt giải thích." Đao Ba Nam thản nhiên nói. "Là như vậy, ta phía trước tại cái kia nhân viên bên trong ăn 2 lần thua thiệt, có chút sợ hãi, cho nên lần này ta liền không đi theo vào, làm sao?" Lý Triều Dương thương lượng. Đao Ba Nam nghe vậy trong mắt lập tức vạch qua vẻ khinh bị chi sắc. Liền cái này, còn lão đại đâu? Cũng liền cả một đời tại trong huyện thành nhỏ lư manh, đi ra thấy chút việc đời, còn không phải hủ chết." "Được thôi, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến." Đao Ba Nam không để ý phất phắt tay chính là hướng về phía Phùng Tiêu vị trí bao xương trực tiếp đi đến. Hắn nhưng là đường đường huyền cảnh cao thủ, tại cái này sao một cái địa phương nhỏ, căn bản là không cần thiết cẩn thận. Đưa mắt nhìn Đao Ba Nam rời đi, Lý Triều Dương nụ cười trên mặt dần dần ngừng lại. Cái này Đao Ba Nam chỉ là lao hắc một cái thủ hạ, vậy mà cũng dám như vậy khinh thị hắn. Bất quá cũng không có cái gọi là. Chỉ cần Đao Ba Nam có thể xử lý Phùng Tiêu, hắn thế nào cũng được. Rất nhanh, Đao Ba Nam liền xâm nhập Phùng Tiêu vị trí bao xương. Lý Triều Dương một đám người tâm nhức lên, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên trong. Có thể trong bao xương rất bình tĩnh, một điểm bọt nước đều không có. Lý Tổng, có chút không đúng a. Đao Ba Nam đi vào nương này, làm sao một điểm phản ứng không có? Không phải là cùng người thanh niên kia chơi bên trên a? Một tiểu đệ thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Lý Triều Dương sắc mặt âm trầm bất định, mà đúng lúc này, phanh. Vừa vận còn khí thế không tầm thường, không đem tất cả để ở trong mắt Đao Ba Nam tử trong bào xương bay ra. Hắn máu me khắp người, hiển nhiên chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Triều Dương đám người con ngươi đều là nhăn co lại. Nhưng mà không đợi bọn họ nghĩ lại, Phùng Tiêu cũng từ trong bao xương đi ra. Hắn đá văng ra Đao Ba Nam thi thể. Sau đó đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt rời về phía Lý Triều Dương. "Dạ, Lao huynh, người này là tay buôn ma túy tập đoàn, không nghe ta khuyên trực tiếp liền phóng đi tìm ngươi, ta cũng không kịp ngăn cản." Lý Triều Dương kiên trì nói, trong lòng gọi thẳng nguy hiểm thật. Nếu là hắn vừa vặn đi theo Đào Ba Nam đi vào trùng, không phải lành lạnh. Có đúng không? Phùng Tiêu trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. "Là, thật. Ta không có lựa ngươi." Lý Triều Dương tỉnh táo lại, trên mặt gạt ra mỉm cười. "Ta nếu là nói cho ngươi, ta thính giác rất linh mẫn. xung quanh ngàn mét bên trong, có một tên một hào động tĩnh." Ta đều có thể nghe rõ rõ rằng rằng, mà ngươi mới vừa cùng người gọi điện thoại, bao gồm ngươi cùng cái này lão ba năm nói, ta đều nghe thấy được, ngươi sẽ làm sao?" Phùng Tiêu vừa nói vừa hướng về Lý Triều Dương đi đến. Chương 389, đã lâu không gặp, chương 389, đã lâu không gặp. Giờ khắc này, Lý Triều Dương trong lòng trầm tư không chừng. Nơi này chính là Cổ Tower. Mỗi cái bên trong bao xương đều làm cách âm biện pháp, liền xem như cầm mịp dâu ca hát, bên ngoài đều nghe rất mơ hồ, chớ nói chi là nói chuyện. Cho nên, Lý Triều Dương nhận định Phùng Tiêu nhất định tại lựa gạt hắn. Lao huynh nói đùa. Ta đều ăn ngươi hai lần thua thiệt, lại nào dám tìm ngươi phiền phức, người này thật không quan hệ với ta, là tay buôn ma túy tập đoàn người." Lý Triều Dương cười lớn một tiếng, cố gắng giải thích. "Có đúng không?" Phung Tiêu trừng lên mi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Tự nhiên là thật, ta cũng không dám lại tìm ngươi phiền phức." Lý Triều Dương dần dần tỉnh táo lại. "Phanh!" Phong Tiêu một bàn tay đem Lý Triều Dương đánh bay đi ra, sau đó một chân dâm ở trên người hắn, lạnh lùng nói, "Ta mới vừa cùng ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta, ta." Lý Triều Dương trong lòng sông lẫn biển, lời nói đều nói không ra ngoài. Mà bên cạnh hắn những cái kia nguyên bản kêu rất hoan các tiểu đệ, giờ phút này cũng là tĩnh như hàn huyên. Phía sau nói báo thủ có thể, nhưng để bọn họ tại Phùng Tiêu trước mà nói, vậy bọn hắn không một người dám. Ta cho qua ngươi cơ hội, có thể ngươi nhất định muốn tìm đến ta, lựa gặp ta, Hạ Tất nhi. Phùng Tiêu thở dài một hơi. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Lý Triều Dương cao giọng hét lên, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn Phùng Tiêu phản ứng, hắn liền minh bạch Phùng Tiêu khẳng định là biết chính mình mới vừa cùng lao hắt thông điện thoại sự tình. Có thể, cái này sao có thể a? Trong bao sương cách lâm biện pháp tốt như vậy, hơn nữa còn ngăn cách xa như vậy. Phùng Tiêu đến cùng là thế nào nghe được. Đáng tiếc vấn đề này, hắn nhất định là nghi không thông. Giang giặc. Phùng Tiêu không chút do dự, một chân đạp gây Lý Triều Dương cái cổ. Một hai lần, lại mà ba đắc tội hắn, hắn nếu là không giết, liền thật là ngu xuẩn. Già lão đại chết. Xung quanh một đám tiểu lệ nhột nhịp con ngươi nheo co lại, toàn thân nổi da gà đều run rẩy. Uy trấn Hàn Sơn huyện Lý Triều Dương, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết. Bọn họ thực tế khó có thể lý giải được, cũng khó có thể tiếp thu. Mà đúng lúc này, Phùng Tiêu đem ánh mắt dời về phía bọn họ, trong mắt có một chút sát ý. Đám người này, cũng là bại hoại. Muốn hay không giết đầu? Bịch, tha mạng, đại nhân tham mạng. Chúng ta cũng không dám nữa, không dám. Một đám tiểu đệ vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí, có chút tiểu đệ đều sợ quá khóc. "Đều cút đi cho ta." Phong Tiêu nhíu như mày, để lại sát ý trong lòng. "Đúng, đúng, đúng." Một đám tiểu đệ vội vàng gật đầu, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Mà đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó, võ bộ phó bộ trưởng Lịch Thương Thiên mang theo Hàn Sơn huyện cảnh vệ cục cục trưởng Vương danh lai vọt lên. Hai người vừa lên đến, liền nhìn thấy Dương thi thể Lục Thương Thiên nhíu nhíu mày, mà Vương Danh Lai thì là trong lòng giận mình. Lý Triều Dương có thể tại Hàn Sơn huyện như thế tiêu xái, tự nhiên cùng hắn có một ít quan hệ. Hắn có chút bối rối, Lý Triều Dương chết như thế nào? Một tên tiểu đệ nhìn thấy Vương Danh Lai tới, lúc ấy lại hỉ. Nguyên Bản định chạy trốn ý nghĩ trong khoảnh khắc biến mất mây cạnh. Cảnh vệ cục cục trưởng đều tới, hắn còn trốn cái rắm. Hắn muốn báo thủ. Hắn cái này phùng tiêu trả giá bằng máu. Hắn chỉ vào Phùng Tiêu, nghiêm nghị nói: "Vương trưởng chính là hắn giết lão đại chúng ta." Lời vừa nói ra, mà Khắc chuẩn bị chạy trốn tiểu đệ cũng là bước, trong mắt ánh mắt lập loại không ngừng. Vương Danh Lai lúc này đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, như như mày, vừa định nói cái gì. Đã thấy lúc này, Phùng Tiêu một bước đi tới. Phanh! Hắn một bàn tay trực tiếp đem nói chuyện tiểu đệ đập bay ngã xuống đất, cuối cùng một chân hung hăng đạp xuống, kém chút đem tiểu đệ giẫm chia 5 xẻ bảy. Máu tươi, nháy mắt chảy đầy đất. Trang diện huyết tinh trình độ, để người buồn nôn. Giờ khác này, đám kia tiểu đệ đều kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới tại cảnh vệ cục cục trưởng đến dưới tình huống, Phùng Tiêu còn dám giễu người, lại giết như vậy dứt khoát, như vậy huyết tinh, không chút do dự. Ta ghét nhất loại này tiểu nhân. Phùng Tiêu một chân đem tiểu đệ thân thể đã bay sắc mặt lạnh nhạt mở miệng. "Ngươi, ngươi thật to gan." Vương Danh Lai kịp phản ứng, thần sắc khó coi đến cực hạn. "Đây coi là cái gì? Coi hắn mặt giết người." Quả thực là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. "Ngươi vừa vặn nói cái gì?" Phong Tiêu ánh mắt lạnh như băng rời về phía Vương Danh Lai. Lý Triều Dương dám như thế phép lối, hắn không tin cùng cái này cảnh vệ cục cục trưởng không quan hệ. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. "Ta nói ngươi thật to gan, ngay mặt ta giết người, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Vương Danh Lai cười lạnh một tiếng. "Ba." Phong Tiêu một bàn tay qua tới, Quách Vương Danh Lai hoa mắt trong mặt, nửa ngày không có kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, trong chảng vị kia tiểu đệ, cùng với phía sau chạy tới mấy cái nhân viên cảnh sát đã là triệt để trận tròn mắt. Cái này thanh niên quá vô pháp vô thiên. Liên cảnh vệ của cục cục trưởng cũng dám đánh. A a a. Vương Danh Lai giận đi lên, rút ra súng lục bên hông chính là nhắm ngay Phùng Tiêu, giọng căm hận nói: "Giơ lên hai tay, nhanh lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem súng của ngươi rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Phùng Tiêu trong mắt vạch qua một tia sát khí, chó cười: "Ngươi giết người đánh lén cảnh sát, còn dám làm càn, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói." Vương Danh Lai cười lạnh một tiếng, "Các ngươi loại người này, thật chết một vạn cái đều không đủ tiếc." Phong Tiêu thở dài một hơi, đang chuẩn bị động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, đứng ngoài quan sát thật lâu Lịch Thương Thiên bỗng nhiên quay người liền cho Vương Danh Lai một bàn tay. "Phanh." Vương Danh Lai bị mơ hồ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. "Lịch bộ trưởng, ngươi có phải hay không đánh nhầm người? Cho ta bỏ xuống." Lịch Thương Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Danh Lai nghe vậy sắc mặt khẽ mình, răng, cuối cùng vẫn là đem thương để xuống. Trong lòng hắn lúc đầu 10 phần không lòng, nhưng sau một khắc, hắn kiếp sợ. Chỉ thấy Lịch Thương Thiên đối với Phùng Tiêu chủ động đưa tay phải ra. "Phùng lão ca, đã lâu không gặp. Ngươi ngươi là?" Phùng Tiêu nhíu nhíu mày, "Ta là võ bộ phó bộ trưởng Lịch Thương Thiên a, phía trước tại Tư Đồ ra, chúng ta gặp qua, về sau ngươi tại kinh thành một ít sự tích, ta đều có chỗ hiểu rõ." Lịch Thương Tiên khẽ mỉm cười, "Thì ra là thế." Phùng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đưa tay cùng Lịch Thương Thiên nắm tay. Giờ khác này, trong chảng mọi người đều là mắt trợn tròn, mà Vương Danh Lai trong lòng càng là thầm mắng mình là đầu óc heo. Người này dám cản rỡ như vậy, vậy khẳng định là có bối cảnh, chỉ là hắn không nghĩ tới. Người này bối cảnh vậy mà lớn đến liền võ bộ phó bộ trưởng đều muốn kính sợ tình trạng. Chúng ta tới đây là vì có người báo cảnh nói nơi này ma túy, nếu có chỗ quấy rầy, còn mời Phùng Lao ca chớ trách. Lục Thương Thiên cười nói, không chút nào nên Phùng Tiêu vừa vận chuyện với người. Đúng đúng đúng, tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vương Danh Lai cũng là vội vàng ngẩng đầu, nhìn hướng Phùng Tiêu trong mắt tràn đầy lấy lòng thân sắc. Ta biết, là ta để các người tới, nơi này thật có kẻ buôn người độc, đi theo ta. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Sau đó mang theo hai người hướng trong bao sương đi đến. Mà giờ khắc này, trong bao sương bầu không khí rất đột ngột. Hổ ca háo tử trương cầm mấy người trong lòng đều là sợ hãi không thôi Đao ba nam bọn họ đều biết là lao hắc bên cạnh cường hãn nhất tay chân một trong lại bị Phùng tiêu một bàn tay đập chết mà bây giờ Phùng tiêu đi ra thật lâu cũng không biết đi làm cái gì có thể ngay cả như vậy bọn họ cũng không dám chạy trốn bởi vì Phùng tiêu đi ra lúc cùng bọn họ nói không cho phép đi nếu là bước ra bên ngoài giảm một bước giết không tha một bên Lâm húc cũng là phức tạp không thôi hắn đang chờ cảnh sát đến một khắc này đợi chờ mình vận mệnh phán quyết sau cùng mà liền tại mấy người tâm tư dị biệt thời điểm Phùng tiêu mang theoịch thương tiên cùng Vương danh lai đi đến Chương 390, có ta ở đây, không ai dám bắt người, Chương 390, có ta ở đây, không ai dám bắt người. Là ai gọi điện thoại báo cảnh, nói có người đột phiến. Vừa vào cửa, Vương Danh Lai liền lạnh giọng hỏi. Hắn là cảnh vệ cục cục trưởng, cựu cơ cao vị, trên thân vốn là có một cố lăng lệ thế, đối phần tử phạm tội tổn thương càng là có to lớn tăng thêm. Cho nên hổ Ca Háo Tử Trương cầm đám người nháy mắt liền run lên trong lòng, nhất thời nói không ra lời. Lâm Húc cũng là thân thể phát run. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nước đã đến chân lúc, vẫn như cũ trong lòng hoảng Mà đúng lúc này, Phong Tiêu nhàn nhạt kêu một tiếng. Lâm Húc. Ừm. Lâm Húc nhẹ gật đầu, thần sắc dần dần yên ổn. Hắn đứng lên, chủ động nói, "Là ta báo cảnh." Sau đó, hắn đem chuyện cụ thể đều nhất nhất nói ra, bao gồm bên trong bao xương ma túy cũng là lấy ra giao cho Vương Danh Lai. Ta nên nói đều nói, các người muốn thế nào phán thế nào phán." Lâm Húc ra vẻ mặc kệ. Hắn đã nhận mệnh, biết chính mình tội ăn 100 viên đạn đều không quá phận. Thật rất tốt. Rất không tệ, tại dưới mí mắt ta buôn lậu thuốc viện. Vương Danh Lai giận quá thành cười, chợt nhìn hết sức tức giận. Phong Tiêu nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí. Tóm lại nơi này sự tình, nếu là nói Vương Danh Lai không biết, Phùng Tiêu là không tin. Vấn đề mấu chốt là Vương Danh Lai từ trong đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Mà đúng lúc này, Lịch Thương Thiên đem ánh mắt dời về phía Phùng Tiêu, mỉm cười nói: "Phùng lão ca, chuyện này ngươi thấy thế nào?" "Không liên quan gì đến ta, tóm lại nhiệm vụ của ta hoàn thành, nên làm như thế nào, tùy các ngươi a." Phùng Tiêu lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng Lâm Húc nói: "Đi thôi, chúng ta đi một gian khác bao sương, đoán chừng tiện như bọn họ cũng trở cố lên. Đi." Lâm Húc sắc mặt khẽ giận mình, sau đó cười khổ một tiếng. Hắn như bây giờ, làm sao có thể đi? Phong Tiêu, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, ta cũng là trừng phạt đúng tội. Ngươi không tính tội, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là bị ép, trên bản chất ngươi là người tốt. Phung Tiêu nói rất chân thành. Lâm Húc thở dài một hơi, lắc đầu không nói. Hắn đích thật là bị buộc lên thuyền hải tặc. Nhưng thì tính sao? Hoa Quốc pháp lệnh cũng không cùng ngươi nói những này. Đi thôi, có ta ở đây, không ai dám bắt ngươi. Phong Tiêu cười cười. Lâm Húc chấn động trong lòng, đem ánh mắt rời về phía Vương Danh Lai. Đến mức nghịch tương thiên, hắn không cần biết, cho nên liền không có làm sao chú ý. Tiểu tử Ngươi có thể đi. Lần này ngươi tố cáo độc phiến sự tình, ta sẽ để chỉnh cho phía trên, đến lúc đó khen thưởng cho ngươi." Vương Danh Lai rất thức thời đáp lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người này cùng Phùng Tiêu quan hệ không cạn, mà Phùng Tiêu có thể là Liển Nghị Thương tiên đều muốn tôn kính người, hắn đương nhiên phải nể mợ. Mãi cho đến đi ra bao sương, Lâm Húc Xách theo tâm mới là để xuống. Hắn nhìn xem bên cạnh Phùng Tiêu, trong lòng rời sông lẫn biển. Cái này biểu muội phu rốt cuộc là ai a? Thậm chí ngay cả cảnh vệ cục cục trưởng đều như vậy kính sợ hắn. Thậm chí hắn một câu, chính mình chẳng những không có tội, còn tính là tố cáo người, có thể thu được quan phương khen thưởng. Phùng Tiêu ngươi. Lâm Húc muốn nói lại thôi. Không cần nhiều hỏi, tóm lại ngươi bây giờ không có việc gì liên tốt. Phùng Tiêu cười cười. Gặp cái này, Lâm Húc đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Vương tiến Như bọn họ vị trí bao xương. Bởi vì chờ thời gian rất dài, cho nên dẫn tới đại tỷ phu đám người một trận phân àn. Đều nhanh một chút. Hai người các ngươi làm gì đi? Đại tỷ phu im lặng nói. Chính là, quá muộn. Tiểu muội phu cũng là một mặt nhất cả trứng. KHH đến bây giờ, mấy người bọn hắn cuồng họng điều cơm. Lâm Húc không có trả lời, mà là đem ánh mắt ở Phùng Tiêu trên thân. Hiển nhiên là để Phùng Tiêu đi giải thích. Hai chúng ta đi ra ăn một chút đồ lướng, Hàn Viên sẽ ngày. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Lời vừa nói ra, lại là đưa tới một trận oan giận. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại, ăn đồ nướng vậy mà không mang chúng ta. Ôi trời ơi, chúng ta tại chỗ này cuống hạng đều cầm, các ngươi đi ăn đồ vật. Phùng Tiêu nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất chân thật. Trong nhân thế hồng trần muôn màu, không giống nhau. Mỗi người đều có tính tình của mình cùng tính cách, nếu là người người đều đối hắn tất cung tất kính, ngược lại có vẻ hơi giả tạo. Chương cầm đâu? Vương Tiến như đột nhiên hỏi. Không cần phải để ý đến nàng, chúng ta trở về đi. Phùng Tiêu lắc đầu. Lập tức, một đám người lại lái xe đổi về tiểu trại thôn. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Phung Tiêu lên một cái thật sớm, một người tại tiểu trại thôn bốn phía đi dạo một hồi. Nhìn trước mắt non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tâm tình của hắn đặc biệt bình tĩnh, một cố nhàn nhạt ý vị vờn quanh ở xung quanh hắn, phối hợp với sáng sớm ở giữa sương ngủ, để hắn giống như tiên nhân hạ phạm đồng dạng. Mà đúng lúc này, một đạo kinh ngạc âm thanh chuyển tới. "Phùng Tiêu, ngươi cũng sớm như vậy a?" Phung Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hàn Viễn. Thời khắc này Hàn Viễn trong tay xách theo một cái thùng, trên thân ướt sũng, hiển nhiên mới từ trong nước đi lên. Đây là cái gì?" Phùng Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Đây là tôm lồng, mù ta thích ăn tôm, ta suy nghĩ liền xuống điểm trước lồng, cũng tiết kiệm mua." Hàn Viễn cười nói. "Tôm lồng?" Phùng Tiêu nhiều hứng thú. "Không sai, khuya ngày hôm trước thả tới trong sông, ngày thứ hai dậy sớm một chút thu nhốt vào là được rồi. Hiện nay xem ra thu hoạch rất tốt, nắm có 5 cân tả hữu tôm, muốn hay không phân người một điểm?" Hàn Viễn trả lời. "Không cần." Phùng Tiêu lắc đầu. Hàn Viễn nghe vậy cũng không bắt buộc. Dừng một chút, hắn phát hiện không khí trong sân có chút xấu hổ, vì vậy chủ động hỏi. "Ngươi trường nào thì đi?" "Con chờ cái 2 ngày đi." Phùng Diêu ánh mắt bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. Giờ đi tiểu trại thôn về sau, hắn sẽ tiến về Hoa Sơn, từ nơi nào đi hướng tiên tần di tích. Đến lúc đó có lẽ liền sẽ rời đi được cầu. Chương 391, ta thiếu ngươi, chương 391, ta thiếu ngươi. Tuế Nguyệt Như thoắt đưa, hai ngày thời gian trong chớp mắt. Mà tại trong khoảng thời gian này, Vương Thiến như người nhà đối phụng Tiêu thái độ từ bắt đầu nhiệt tình biến thành cung kính, lại đến hiện tại câu nệ. Ba ngày không giải, lại đủ để thay đổi một người quan điểm. Nhất là bọn họ đi ngân hàng tra một chút phụng Tiêu cho bọn họ thẻ ngân hàng bên trong số dư về sau. Bọn họ càng là vạn phần hoảng sợ trọng bề, lại có một thứ. Đây là khái niệm gì? Phùng Tiêu tùy tiện cho bọn hắn một cái lệ gặp mặt, liền để bọn họ trở thành nhất vạn phu ông, bước vào thượng lưu xã hội. Có thể nói liền tính hiện tại bọn hắn không làm việc, chỉ ăn ngân hàng lãi cũng xài không hết. Cũng từ đó, bọn họ mới biết được Phùng Tiêu lai lịch lớn, vừa xa bọn họ tưởng tượng. Ngày thứ ba trời còn chưa sáng, Phùng Tiêu từ trên giường cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say bên trong Vương tiến Như cùng Vương Tiểu Tiểu, trong lòng khe khẽ thở dài. Hỏi thế gian vạn tổn thương, thuộc ly biệt nhất tổn thương. Hắn là một cái không giỏi ngôn từ người, không nghĩ chỉ làm thêm đau sót, cho nên cũng chỉ có thể ra hạ sắc này. Ta đi." Phùng Tiêu thấp giọng tự nói, sau đó đem đã sơm chuẩn bị xong thư đặt ở đầu giường, đẩy cửa một mình rời đi. Mà liên tại cái này hắn đi rồi không lâu. Vương Tiến Như lại chậm rãi mở ra một đôi mắt, một hàng thanh lệ theo con mắt chảy xuống, thoạt nhìn rất là bi thương. Sắc trời mông lung, hạt xương ở mức nặng. Trăng feo feo hơi nước bao phủ tại đường nhỏ nông thôn bên trên, cho người một loại mộng ảo cảm giác. Phùng Tiêu không có ngự kiếm bay đi, mà là lựa chọn đi bộ rời đi. Xe đã cho Viễn, tiền thì là đều cho Vương Như. Đến đây, hắn một thân không có vương ngữ tu lập một đường, coi trọng chính là thanh tâm quả dục, đoạn đường này đi tới ta lây dính quá nhiều nhân quả. Bây giờ nghĩ đến, xác thực không nên. Phong Tiêu lấy ra Hắc môi cầu, tự lẩm bẩm: "Oang oang." Hắc môi cầu thân thể chấn động, xem như đáp lại. Khoảng thời gian này đến, Hắc môi cầu cũng trở nên càng thêm bất phàm, từ ban đầu màu đen biến thành màu trắng, lại đến về sau màu vàng. Lại vỏ trứng bên trên, cũng có từng kia từng tia vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ phá sát mà ra. Xuyên thấu qua chỉ xem đi, vỏ bên trong có một loại giống như rùa đèn sinh linh, nhìn rất là manh manh đác sẽ gọi ngươi tiểu hát hiện nhiên không thích hợp, về sau liền để ngươi tiểu Kim a." Phung Tiêu vừa cười vừa nói. Ông ngong." Hắc môi cẩu giật dần, xem như là đáp xưng hô thế này. Nhìn xem hát môi cầu Phong Tiêu trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tiểu nữ hài thân ảnh. "Tiểu Hồ Hồ." Xem như là hắn ký ức sống lại về sau, gặp phải cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tu chân giả, chỉ là về sau nhưng là không thấy, từ đây không biết tung tích. Phong Tiêu đã từng tìm kiếm qua tung tích của nàng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trước kia hắn cho rằng Tiểu Hồ Hồ có thể bị kỵ kiệm ủy người bắt đi, nhưng cũng không có. Ta liền muốn rời khỏi nơi này cũng không biết còn có thể hay không gặp tiểu hồ hồ một mặt, Phùng Tiêu thở dài, đang lúc nói chuyện, Phùng Tiêu bất tri bất giác tới mảnh dãy núi bên trong. Dãy núi này hình như liền Têu Hàn Sơn, cũng là Hàn Sơn huyện danh tự tồn tại, mà từ mảnh này trong núi xuyên qua, chính là rời đi Hàn Sơn huyện địa giới. Phùng Tiêu cũng không có ý định về Kim Lăng Thành, mà là lựa chọn trực tiếp lên phía bắc đi Hoa Sơn. Tính toán thời gian, Hoa Sơn luận võ cũng có thể bắt đầu. Hắn muốn mượn cái này tìm kiếm rời đi địa cầu cơ hội. Phang. Mà, đúng lúc này, một cái vết máu rơi thân ảnh lại bỗng nhiên từ bên phải trên núi lăn xuống, là một cái nam nhân. Nam nhân không lo được thương thế trên người, vừa vận đứng vững, liền lập tức nhấc chân bỏ chạy. Hắn thần sắc hoảng sợ, phản phất như gặp phải cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Phùng Tiêu mặt lộ kinh ngạc. Người này hắn nhận biết, không phải người khác, chính là Hàn Sơn huyện cảnh vệ của cục cục trưởng Vương Danh Lai. Chỉ là một cái đường đường cảnh vệ cục cục trưởng, làm sao biến thành bộ dáng này? Là ngươi? Lúc này, Vương Danh Lai cũng nhìn thấy Phung Tiêu, kinh ngạc nói: "Ngươi thế nào? Gặp phải trong núi manh thú?" Phùng Tiêu hiếu kỳ nói: "Không không phải, không kịp giải thích, đi mau, tranh thủ thời gian đi." Vương Danh Lai dùng sức lắc đầu, Sau đó lôi kéo Phùng Tiêu liền hướng huyện thành phương hướng chạy đi. Phùng Tiêu hơi động một chút, chính là tránh ra Vương Danh Lai cánh tay, khẽ nhíu mày nói: "Đến cùng phát sinh cái gì?" Vương Danh Lai nghe vậy vừa muốn nói gì, nhưng tại lúc này, hắn nhìn hướng Phùng Tiêu sau lưng, con người ngươi nheo lại, một đôi sợ hai ánh mắt triệt để xám xịt xuống. Xong. hai ta đều phải chết ở chỗ này." Phùng Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình dạng xấu xí lão giả chính một mặt nhếch răng cười đi tới. Hiển nhiên, Vương Danh Lai thất kinh nguyên nhân, cũng là bởi vì lão giả này ở phía sau đột theo. Lô Độ một cái trong huyện nhỏ, vậy mà thiên cảnh sơ kỳ giả. Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng. Nói xong, hắn lại quay đầu lại nói, "Phía trước xảy ra chuyện gì? Lao đầu này vì cái gì muốn truy ngươi?" Vương Danh Lai cười khổ một tiếng, nhưng là cái gì cũng không muốn nói. Hiện tại nói những lời này có ý nghĩa gì? Phùng Tiêu gặp Vương Danh Lai không muốn nói, cũng lời hỏi nhiều, dù sao cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Mà giờ khắc này lão giả chạy tới phụ cận. Lao giả cười gần nói, "Trốn? Ở trước mặt ta, ngươi vậy mà còn muốn chạy trốn, quả thực là ngu muội. Có thể hay không tha ta một mạng? Các ngươi độc sự tình ta về sau cũng không dám lại quản." Vương Danh Lai run giọng nói, Lời vừa nói ra, Phùng Tiêu trong lòng hơi động. Chẳng lẽ người này là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn? Vương Danh Lai phía trước cùng Lịch Thương Thiên cùng đi bắt tay buôn ma túy, kết quả phát hiện không được lại. Lịch Thương Thiên bị giết, mà Vương Danh Lai thừa cơ trốn thoát. Khặc khặc ngươi cứ nói đi, đều đến một bước này, ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tha người sao? Lão giả nhìn chằm chằm Vương Danh Lai, một đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đến mức Phùng Tiêu thì là bị hắn trực tiếp coi nhẹ. Bởi vì giờ khắc này Phùng Tiêu một thân khí tức không hiện, liền như là một người bình thường dạng. Hắn thấy, đoán chính là một cái vừa vặn đi qua người đi đường, tiện tay xử lý liền được không đáng chú ý. Vương Danh Lai nghe đến lão giả lời nói, sắc mặt càng thêm cho tàn, thân thể càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Khu khu đánh gãy một cái, Mịch Thương Thiên đâu? Hắn có phải là chết? Phùng Tiêu ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi: "A, ngươi còn nhận biết Mịch Thương Thiên? Ngươi cùng hắn quan hệ gì?" Lão giả con mắt nhắm lại. Nguyên Lai tiểu tử này còn không phải vô cùng đơn giản đi quá a. Ta xem như là bằng hữu của hắn a, ngươi giết hắn." Phùng Tiêu mỉm cười hỏi. Nghe đến lời này, Vương Danh Lai trong thầm mắng Phùng Tiêu ngu xuẩn. Đến bây giờ còn thấy không rõ lắm trong thế cục sao? Bằng hữu Tất nhiên là bằng hữu, vậy ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ." Lão giả nhế răng cười một tiếng, đưa ra khô héo tay phải liền hướng Phùng Tiêu bắt đi. Vì cái gì một lời không hợp liền động thủ đâu? Ta thiếu ngươi." Phùng Tiêu tùy tiện liền đem tay của lão giả bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt. Tay của lão giả cánh tay chính là bị toàn bộ xé xuống. Chương 392, Ngự kiếm phi hành, chương 392, Ngự kiếm phi hành. Chỉ trong chốc lát ở giữa, lão giả thê lương gọi tiếng chính là truyền khắp toàn bộ sân gốc. Trừ cái đó ra, chính là vô cùng yên tĩnh. Vương Danh Lai một mặt ngóc trợ Hắn sững sờ nhìn xem Phùng Tiêu, trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Cái này có thể tùy tiện đánh ngã nghịch thương thiên lão giả, cánh tay cứ như vậy bị Phùng Tiêu xé xuống. Hắn cho rằng chính mình là tuyệt vọng rơi vào hào giác, cho nên hung hăng cho mình một bàn tay. Ba. Âm thanh rất thanh thúy, sau đó khuôn mặt của hắn chính là cấp tốc xứng lên. Đau. Siêu cấp đau. Vương Danh Lai che miệng lại, trong mắt ngậm lấy hàm chứa nhiệt lệ, hắn biết tất cả những thứ này đều là thật, đây không phải là hào giác, hắn được cứu. Chắc không được phía trước lĩnh trưởng Tôn Kính như vậy trước mắt cái này thanh niên. lai like cái này thanh niên lợi hại như vậy. a. -a, -a. Lão giả tê tê lương thảm thiết, hắn che lại thụ thương cánh tay phải, nhưng máu căn bản ngăn không được, như dòng nước ào ào chảy ra. Thời khắc nguy chốt, vẫn là Phùng Tiêu tiến lên một bước giúp hắn ngừng lại máu. Hối hận sao? Phùng Tiêu mỉm cười nói. Lão giả hoảng sợ nhìn xem Phùng Tiêu, nhất thời nói không ra lời. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường thiên cảnh cường giả vì cái gì hoàn toàn không phải trước mắt cái này thanh niên đối thủ. Vậy cái này thanh niên lại nên có rất mạnh. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nghe không được sao? Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Bịch. Lao giả nháy mắt liền quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, tiền bối, ta sai rồi. Ta thật sai. Giờ phút này, Phùng Tiêu trong mắt hắn liền cùng giống như ma quỷ, để trong lòng hắn hoảng hốt và phần, không dám có chút sức phản kháng. Mà cùng lúc đó, Vương Danh Lai cũng là bịt một tiếng quỷ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: "Đại nhân, cứu mạng a. Cứu lấy chúng ta Ninh Phó bộ trưởng, hắn còn tại trên núi. Ngươi đừng đợi, đến cùng xảy ra chuyện gì, từ từ nói a." Phùng Tiêu khẽ nhất tay một cái. Vương Danh Lai vậy mà phát hiện chính mình bị một cỗ lực lượng vô danh nâng đứng lên. "Ma ơi, người này rốt cuộc là vật gì a? Là thần tiên sao?" Vương Danh Lai trong lòng giời sông lớp biển, sau đó lập tức đem chuyện lúc trước từng cái nói ra. Nguyên Lai nghịch thương thiên đến Hàn Sơn huyện là vì phá hủy một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn. Từ chương cầm đám người trong miệng vừa được đến cụ thể thông tin, tự tin nghịch thương thiên liền trực tiếp quang minh chính đại tiến về ổ trộm cướp, kết quả ổ trộm cướp bên trong có rất nhiều cường giả, nghịch thương thiên không địch lại, bị bắt. Lúc trong bóng tối làm phía sau nên Vương Danh Lai thấy thế vội vàng chạy trốn, kết quả lại bị phát hiện, vì vậy liền có vừa mới bắt đầu một màn. Đã như vậy, vậy ta dẫn đi cứu người a. Phùng tiêu nghĩ đến sắc trời còn sớm, cũng lãng phí không được cái gì thời gian, đáp ứng thật không nghĩ đến Vương Danh Lai, nhưng là do dự. Liên liên hai ta, cái kia ổ trộm cướp bên trong có thể là có rất nhiều cường giả. Rất nhiều cường giả, là có ý gì? Phùng Tiêu cười thất thanh. Ta, ta cũng không biết. Ta tại trong hủi cọt chỉ thấy được có rất nhiều người, mỗi một cái đều rất lợi hại bộ dạng. Vương Danh Lai bối rối lắc đầu. Phùng Tiêu đem hỏi không ra cái gì, liền đem ánh mắt rời về phía một bên quỷ trên mặt đất lão giả, hỏi: Các người có bao nhiêu người? Đều là cái gì thực lực? Lão giả bắt đầu còn không muốn nói, nhưng nhìn thấy Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, chợt lại nói: Chứ ta gia Còn có một cái tiên cảnh chu kỳ, hai cái địa cảnh hậu kỳ, mười mấy cái huyền hoàn cảnh, mặt khác đều là người bình thường. Nhiều như vậy sao? Theo Lý mà nói các người loại này thực lực cũng không cần buôn lậu thuốc phiện a. Phùng Tiêu nhíu như mày. Trên thực tế đạt tới địa cảnh trở lên, tại Hoa Quốc chính là người trên người, có thể hưởng vô tận binh hoa phú quý, cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy đi buôn lậu thuốc phiện đâu. Lão giả cười khan một tiếng không có giải thích, nhưng trong lòng thì linh hoạt lên. Vừa vặn cái kia mấy câu nói tự nhiên là giả dối. Kỳ thật trong doanh địa còn có một vị tiên cảnh hậu kỳ, hắn âm một đợt Phùng Tiêu, nhưng lại không biết tiên cảnh hậu kỳ có phải là Phùng Tiêu đối thủ. Cho nên trong lòng có điểm hoàn hốt. Dù sao, vừa vận Phùng Tiêu rất dễ dàng liền xé đi hắn cánh tay phải, căn bản là nhìn không ra thực lực cụ thể. "Ngẫm cái này," lão giả cười định nói, Tiền bối, ta cũng không có làm sao đắc tội ngươi, có thể hay không thả ta đi? Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục buôn lậu thuốc viện. "Có thể a, ngươi tùy thời có thể đi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Lão giả nghe vậy trong mắt vạch qua một tia kinh hỉ, trong lòng không khỏi cảm thán, người trẻ tuổi chính là non nớt ta, cái này nếu là đổi lại hắn, là tuyệt đối sẽ không tha. "Đa tạ tiên bối." Lao giả cung kính nói một câu, xoay người chạy còn đi không bao xa, thân thể của hắn chính là sủi lơa ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Vương Danh Lai lúc đầu còn tại soán suất Phùng Tiêu thả đi tay buôn ma tùy sự tình, kết quả nhìn thấy một màn này, dọa trái tim đều là nhăn rú lại. Hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ lão giả là thế nào đột nhiên liền chết. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Không cần sợ, chỉ là tùy tiện đống núp nhích tiểu tay chân mà thôi. Phùng Tiêu an ủi một cái. Đại nhân lợi hại. Vương Danh Lai mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết vì cái gì, Phùng Tiêu rõ ràng như vậy hòa thanh hòa khí, có thể hắn hiện tại vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, trong lòng liền không hiểu có một loại cảm giác sợ hãi. Đi thôi, mang ta tới nhìn xem." Phùng Tiêu biết Vương Danh Lai ý nghĩ, nhưng cũng không nói cái gì. Rất nhanh, hai người chính là hướng về trên núi đi đến. Đường núi dặm dặm bấy dập trong gai, rất là khó đi, đi một giờ còn chưa tới, Phùng Tiêu lông mày không khỏi nhíu lại. Vẫn còn rất xa. Liên liên tại cái kia trên đỉnh núi. Vương Danh Lai xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ chỉ cách đó không xa một ngọn núi. "Mà thôi, ta mang người tới a." Phùng Tiêu có chút im lặng. "Xa như vậy, còn đi cái làm a?" Nghiệm cái này, hắn trực tiếp lấy ra phi kiếm, mang theo Vương Danh Lai hướng về nơi xa sơn mạch ngựa kiếm bay đi. Giờ khắc này, Vương Danh Lai triệt để mắt trợn tròn. Chương 393, vì Hoa Sơn luận võ mà đến, chương 393, vì Hoa Sơn luận võ mà đến. Sau một phút, phi kiếm gạo thét mà tới. Phùng Thiếu mang theo Vương Danh Lai đến trên một ngọn núi khác. Người, người. Vương Danh Lai vừa rơi xuống đất, kém chút không có tê liệt trên mặt đất. Hắn từ trước đến nay chỉ ngồi qua máy bay, nhưng cho tới bây giờ không có ngồi qua phi kiếm, hú hồn, đây không phải là trong TV mới có tỉnh cảnh sao? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Không cần kinh ngạc, thế giới này rất lớn. Có rất nhiều thứ không phải khoa học có thể giải thích. Phùng Tiêu vô vỗ Vương Danh Lai bà bai, lại nói: "Tốt, mang ta đi ở trộm của a." "Là, thiên nhân." Vương Danh Lai ổn ổn tâm trạng, nặng nề gật đầu, trong lòng hiển nhiên đã đem Phùng Tiêu trở thành thần tiên. Rất nhanh, hai người chính là đi tới một cái nhà gỗ phía trước. Nhà gỗ xung quanh đứng mười mấy cái súng ống đầy đủ đại hán, mỗi một cái đều khí thế hùng hổ, khuôn mặt hung thần đắc sát. Trừ cái đó ra, trong nhà gỗ tình cảnh nhưng là thấy không rõ lắm. "Chúng ta muốn hay không cẩn thận thăm dò một hồi?" Vương Danh Lai thấp giọng hỏi thăm. Nhưng, sau một khắc, Phùng Tiêu đã đi ra ngoài. Dừng lại, Mười mấy cái súng ống đầy đủ đại hán nháy mắt liền chú ý tới phùng Tiêu, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Người là ai? Một cái nhân vật dẫn đầu đi lên phía trước, lại giọng hỏi, ta cũng không muốn quá nhiều làm khó các người, đem Lịch Thương Thiên thả ra, sau đó xếp hàng đi tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung a. Phong Tiêu thần sắc bình thản. Lời ấy vừa rơi xuống, một đám đại hán nhịn không được cười. Tiểu tử này là cái ngu bê sao? Một người chạy tới gọi bọn họ đi tự thú. Có chút não cũng không làm được chuyện như vậy a. Xem ra người cũng là Hoa Quốc quan phương nhân vật. Ta nói các ngươi Hoa Quốc quan phương có phải là đều không có não? Dẫn đầu Đại Hán vươn tay muốn vỗ vỗ Phùng Tiêu gương mặt, lại bị Phùng Tiêu tùy tiện bắt lấy. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, đại hán cánh tay chính là bị Phùng Tiêu xe xuống. Sau đó, hắn lại là đấm ra một quyền, tướng lĩnh nhấc đầu hán ngoành thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, làm cho trong tràng những người khác con ngươi nheo lại, có chút thất thần. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhộn nhịp giơ lên trong tay xuống tiểu liên nhắm ngay Phùng Tiêu. "Ta cực thương của các ngươi bên trong không có viên đạn." Phùng Tiêu mặt không đổi sắc, miệng thậm chí mang theo mỉm cười. "A, đây chính là muốn để ngươi thất vọng, thương của chúng ta đều là để thân." Một cái đại hán cười lạnh một tiếng. Sau đó cười gần nói: "Tiểu tử này không thích hợp, xử lý tiểu tử này." Một đám người nghe vậy không chút do dự kéo trong tay có súng, theo sát mà đến là từng đợt ken két trầm đủ. Giờ khác này, toàn trường kiếp sợ. Từng cái súng tiểu liên, vậy mà toàn bộ tạm ngừng. Viên đạn sát thực có, nhưng thương nhưng là hỏng. Cái này, là tình huống như thế nào? Một đám đại hán mặt lộ vẻ kinh ngạc, một màn trước mắt vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Một cây thương hỏng còn có thể tạm thời xưng là ngoài ý muốn, nhiều như thế thương toàn bộ hỏng, vậy liền tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Ta đều nói, các ngươi bắn không đi ra Phùng Tiêu lắc đầu. Đến hắn loại này cảnh giới, muốn động chút tay chân để xuống tiểu Liên hư mất quá đơn giản. "Ngươi, đến cùng là ai?" Một vị đại hán nhìn hướng Phùng Tiêu, trong mắt tràn ngập hoang hốt. Phung Tiêu không có trả lời, mà là tay phải vung lên, linh khí kịch liệt phun trào. "Phanh! Phanh! Phanh!" Cái kia từng thanh từng thanh xuống tiểu Liên trong khoảnh khắc nổ tung lên, sinh ra dư uy đem nắm giữ thương bọn đại hán toàn bộ đều chấn gan bàn tay giật nước, khỏe miệng chảy máu. Phùng Tiêu nhìn cũng không nhìn đám người này, trực tiếp hướng trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Mà đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ đi ra một cái trung niên Người trung niên trên người mặc áo vải xám, thoạt nhìn bình thường, giống như một cái ông nông dân, nhưng Phùng Tiêu lại một cái nhìn ra người này là một vị thiên cảnh trung kỳ cực, giả. Thiên cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc đều là số một số hai tồn tại, có thể tại cái này sao một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn bên trong lại có như vậy nhiều thiên cảnh cực, giả. Cái này để Phùng Tiêu không thể không hoài nghi đây rốt cuộc có phải là một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn. Nội kinh phóng ra ngoài, xem ra người là một vị võ đạo cao thủ. Người trung niên nhìn hướng Tiêu, đưa khí bình thản. Ta rất chán ghét phức, các ngươi chủ động đem lịch thương thiên đưa ra đến, lại đi tự thú. Có thể chứ? Đây là ta lần thứ hai nói như vậy, lời giống vậy ta sẽ không nói lần thứ ba, các ngươi nhưng muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng này." Phùng Tiêu mỉm cười trả lời. Haha, ha, ngươi thật là biết nói đùa. Tiểu tử, thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều, không muốn luôn là ở tại trong rẫy." Người trung niên khẽ cười một tiếng. Nói xong nhe mắt, hắn động, thân như thọ chạy, một nháy mắt chính là đi tới Phùng Tiêu trước mặt, hung hăng đấm tới một quyền. Phanh! Lá vô cực vẫn như cũ chỉ là đưa ra một cái tay chính là bắt lấy người trung niên nắm đấm, thở dài nói, "Vì cái gì không nghe lời đâu?" Người trung niên con ngươi hơi co lại, liền muốn thu hồi nắm đấm, nhưng là phát hiện nắm đấm của mình giống như bị một cái thép kẹp lại đồng dạng, làm sao cũng thu không về đến. Hắn khó có thể tin nhìn hướng Phùng Tiêu, trong mắt lạnh nhạt triệt để biến thành hoảng sợ. "Ngươi!" "Fen!" Phùng Tiêu không đợi hắn nói xong, chính là có chút dùng sức, đem ném tới trên mặt đất, sau đó vừa hung ác một chân đạm xuống đi. "Fen!" Thiên cảnh trung kỳ người trung niên nháy mắt chia năm xẻ bảy, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Một màn này, làm cho trong chẳng những người khác là tê cả da đầu, toàn thân lạnh bướt. Nhất là trốn ở trong tối vương danh lai càng là chân càng như ra. "Ngươi quả nhiên không thể nhìn bên ngoài à. Phùng Tiêu Thoát nhìn cả ngày vẻ mặt tươi cười, giết người nhưng là ác độc như vậy, bị hắn giết chết người, gần như liền không có một cái lưu toàn thi. Thu hồi chân phải, Phùng Tiêu trực tiếp hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. Phanh! Hắn một chân đạp hướng nhà gỗ cửa lớn, bên chắc cửa gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn tại trên không rơi xuống. Mà cửa gỗ vừa vỡ, vỡ, trong nhà gỗ tĩnh cảnh nhưng là nhìn một cái không sót gì. Mệnh thương tiên bị treo ở trên mái hiên, quanh thân vết máu rơi, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Trừ cái đó ra, còn có một đám võ giả ngồi xếp bằng. Thiên cảnh cường giả liền có ba vị, trong đó càng là có một vị thiên cảnh hậu kỳ lão giả Một thân tu vi võ đạo thâm bất khả trắc. Cái này để đến Phùng Tiêu càng thêm khẳng định, đám người này không phải độc phiến đơn giản như vậy. Buôn lậu thuốc phiện không thể nghi ngờ là vì tiền, mà tiền đối loại này cấp bậc võ đạo đại năng đã không có lực hấp dẫn gì. Phùng Lạc ca, mau trốn. Lục Thương Tiên vừa thấy được Phùng Tiêu đi vào, chính là hư nhược quát, âm thanh mười phần khàn khàn. Hắn còn tưởng rằng Vương Danh Lai like trở về gọi tới Cử Bình, kết quả lại không có nghĩ đến liền Phùng Tiêu một người. Cái này chẳng những không thể cứu hắn, ngược lại sẽ đem chính mình cũng rơi vào nơi đầy. Đừng hốt, ta cái này liền thả ngươi xuống. Phùng Tiêu một cái bay vọt, liền đem treo Lịch Thương tiên cho thả xuống dưới. Mà, trong chàng một đám võ giả, cứ như vậy nhìn xem hắn cứu Lịch Thương tiên, không có người ngăn cản. "Ai, cái này Vương Danh Lai thế nào làm việc, làm sao đem ngươi tìm tới, cái này đem ngươi cũng liền mệt mỏi." Lịch Thương Thiên thở dài một hơi. "Đám người này hẳn không phải là tay buôn ma tuy a?" Phong Tiêu hỏi. "Không phải, nguyên bản tay buôn ma tuy đã bị bọn họ cho tiêu diệt." Lịch Thương tiên lắc đầu, sau đó lại ngưng trọng nói. "Bọn họ là vì Hoa Sơn luận võ mà đến chương 394, cái thứ hai thế giới, trường 394, cái thứ hai thế giới." Nghe đến Lịch Thương Thiên lời nói, Phùng Tiêu hơi ngẩn ra. Hán, không học hỏi chuẩn bị đi Hoa Sơn tham gia luận võ đại hội sao? Vẫn là rất đúng dịp đây này. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía vị kia Thiên Cảnh hậu kỳ lao giả, khẽ mỉm cười. Các ngươi cũng là đi tham gia Hoa Sơn luận võ. Tham gia Hoa Sơn luận võ. Lục soát một tia đến, Thiên Cảnh hậu kỳ lão giả bật cười một tiếng. Hắn hơi có vẻ vẫn đủ con mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, để người nhìn ra trong lòng hắn ý nghĩ. Phùng Tiêu khẽ chau Các ngươi không phải Hoa Quốc người. Những người này mặt cùng Hoa Quốc người giống nhau như lúc, thế nhưng Vương Thức nói chuyện rõ ràng khác biệt nhất là cuối cùng một câu kia hậu tố, rõ ràng là Ải Nhân Quốc lời nói, cũng chính là nói đám người này đến từ Ải Nhân Quốc. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn cho rằng cùng Phùng Tiêu nói chuyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Bắt lại hắn, Lao giả có chút vung tay lên. Đứng tại phía sau hắn một đám võ giả lập tức hướng Phùng Tiêu vào tới. Cẩn thận, Lịch Thương Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Có thể, sau một khắc, hắn khiếp sợ. Chỉ thấy cái kia sông tới mười mấy cái địa cảnh võ giả vậy mà toàn bộ đều ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ không thể đậy. Cái này là tình huống như thế nào? Kiêu ngạo thật lớn. Phùng Tiêu lắc đầu. Hắn một bước lại một bước hướng về thiên cảnh hậu kỳ lão giả đi đến. Ngay đi một bước, cái kia mười mấy cái địa cảnh võ giả liền sẽ phun một bụm máu. Chờ hắn đi đến thiên cảnh hậu kỳ trước mặt lão giả lúc, mười mấy cái địa cảnh võ giả đều là thân thể sủi lơ nga xuống, chết không thể chết lại. Giờ khắc này, toàn trường không khí ngột ngạt đến tự hạ. Kinh khủng như vậy mà không thể tưởng tượng tình cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhất là Lãng Lịch Thương Thiên, càng là mở to hai mắt, ánh mắt có chút thất thần. Đối với Phùng Tiêu, hắn có hiểu biết, biết đây là một vị cường thế thanh niên. Đạo loạn kinh thành mưa gió, ép đông đảo gia tộc lập bộ. Thậm chí liền Ngọc Thạch Thương hội đều muốn tới giao hảo. Có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phùng Tiêu thực lực đã đạt đến loại này tình trạng. Giam cầm người di động, mấy bước bước ra liền nhường một đám địa cảnh cường giả thổ hết mà chết. Đây là khái niệm gì? Quả thực là trấn thức của kim, khó có thể tưởng tượng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi đi Hoa Sơn làm cái gì? Phùng Tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiên cảnh hậu kỳ lão giả, thần sắc lạnh nhạt xuống. Lão giả không nói gì, nhưng hắn bên cạnh hai vị thiên cảnh cường giả nhưng là trong cùng một lúc hướng về Tiêu công đi qua. Phang. Phang. Phùng Diêu chỉ là tùy tiện đưa ra hai cánh tay, chính là chặn lại hai vị thiên cảnh cường giả khủng bố công kích. Sau đó, hai tay có chút dùng sức. Mời anh! một cú lực lượng kinh khủng chi thủ bên trong truyền đi, làm cho hai vị thiên cảnh cường giả nháy mắt bạo thể mà chết. Máu tươi chạy đầy đất, huyết tinh vô cùng. Cái kia trên thế gian cường thế vô cùng, làm cho vô số thế gia đều sợ hãi thiên cảnh cường giả. Cứ thế mà chết đi, cơ hội là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như nói vừa mới hơn 10 vị địa cảnh cường giả chết còn có thể miễn cưỡng giải thích thông lời nói, hai cái kia vị tiên cảnh cường giả bị miểu sát, liền hoàn toàn khó mà giải thích. Thiên cảnh cùng địa cảnh, kém một chữ, nhưng là hai khái niệm. Thiên cảnh phía dưới đều là sâu kiến. có thể nói, thiên cảnh đã đại biểu thế gian đỉnh phong, mà chính là như vậy tồn tại, vẫn như cũng bị tùy tiện miêu sát. Giờ khác này, Lịch Thương Thiên đã nói không ra lời. Trong lòng trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, mà cái kia thiên cảnh hậu kỳ lão giả cũng lại không vừa mới lạnh nhạt dáng dấp. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tung Tiêu, trong lòng rời sông lớp biển. Thiên cảnh bên trên, trước mắt vị này thanh niên vậy mà là một vị thiên cảnh bên trên siêu cấp giả. Ngươi là Cửu Châu Châu Mục vị kia. Thiên cảnh kỳ lão giả khó khăn mở miệng, Theo hắn biết, Hoa Quốc có Cửu trâu, mỗi một trâu đều có một cái châu mục, mà chỉ có châu mục mới là thiên cảnh bên trên. Chẳng lẽ mình đáng người giấu bí ẩn như vậy, vẫn như cũng bị châu mục phát hiện sao? Kiểu Châu châu mục. Phùng Tiêu nhíu như mày. Hãn, không hề biết chuyện này. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không nói gì, ngược lại là phía sau nghịch thương thiên đi tới. Hắn là võ bộ phó bộ trưởng, đối Cửu Châu châu mục sự tình có một ít hiểu rõ. Mặc dù bây giờ quốc gia ta áp dụng tỉnh tỉ chế, nhưng tại thời cổ, quốc gia ta tổng cộng có Cửu Châu, mỗi một châu đều có một cái thủ hộ giả, người bảo vệ này liền gọi là châu mục. Những mẩy châu mục mỗi một cái đều vô cùng cường đại, chấn thủ một phương, hộ đến Hoa Quốc thịnh thế an bình. Như thế nói đến, Hoa Quốc chẳng phải là có 9 cái thủ hộ giả? Phùng Tiêu hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn nhớ tới Kim Lăng Thành tần mục bên trong cái kia Trần lão. Trần lão có thể là một vị thiên cảnh bên trên siêu cấp cường giả a? Chẳng lẽ chính là một vị châu mục? Cái này ta liền không phải là rất rõ ràng, liên quan tới Cửu Châu châu mục sự tình, ta chỉ là biết một chút, nhưng bây giờ cụ thể có hay không, ta cũng không biết. Mịch Thương Thiên lắc đầu. Phong Tiêu nghe vậy không có lại hỏi, nhưng trong lòng thì hiểu rõ một cái đại khái. Xem ra, Hoa Sơn luận võ bên trong tất nhiên có Cửu Châu Châu Mục cái bóng a. Dù sao, tiên tần di tích liên quan đến luyện khí sĩ thông tin, tuyệt đối là muốn bị nắm ở trong tay. Mà những này hải nhân quốc võ giả hiển nhiên cũng là vì tiên tần di tích mà đến. Ngươi chẳng lẽ không phải Cửu Châu Châu Mục? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả lại kinh nghi không chừng mà hỏi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Hoa Quốc còn có mặt khác tiên cảnh bên trên cường giả? Ai nói với ngươi ta là Cửu Châu Châu Mục? Phung Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Tất nhiên không phải, vậy ta có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch, làm sao? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả con mắt nhắm lại. Lời vừa nói ra, Một bên nghịch thương tiên lúc này tức giận, "Phùng lão ca, đường chúng hắn âmưu quỷ kế, ải nhân quốc nhớ thương ta hoa quốc tâm không chết, nhất định muốn trừ bỏ cho thông quái." "Không gấp." Phùng Tiêu ngăn cản nghịch thương tiên, sau đó nhìn hướng lao giả, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Ha, là giao dịch gì?" Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nhìn thoáng qua nghịch thương tiên, sau đó đem Phùng Tiêu kéo sang một bên, thấp giọng nói, "Vũ trụ rất lớn, địa cầu rất nhỏ. Ta nói giao dịch có thể sẽ phá vỡ ngươi nhận biết." Phùng tiêu trong lòng hơi động, mặt ngoài nhưng là bất động sinh tử nhẹ gật đầu. Người nói tiếp, "Vậy ta liền nói thẳng, Lão già điên lòng, thần sắc bắt đầu trang nghiêm. Mấy ngàn năm trước, Tần Vương phái ta hải nhân quốc tổ tông từ phúc dẫn đầu 5000 đồng nam đồng nữ sáng lập ta hải nhân quốc, cũng bởi vậy một tin tức tại quốc gia ta cao tầng bên trong rộng rãi lưu truyền. Tại chúng ta cái này thế giới bên ngoài, kỳ thật còn có cái thứ hai thế giới. Thế giới kia người liền như là giống như thần tiên, phi thiên độn địa không gì làm không được. Nghe nói tiên tần luyện khí sĩ chính là toàn bộ đều chạy tới thế giới kia. Lần này, Hoa Sơn luận võ liên quan đến tiến vào tiên tần di tích danh hạt, mà tiên tần di tích nhưng là liên quan đến một cái kia thế giới. Nghe đến mấy câu này, Phùng Diêu trong mắt vạch qua vẻ hứng phấn chi ý. Suy đoán của hắn không sai. Tiên Tần Di tích quả nhiên có tiến về thế giới khác biện pháp, mà thế giới kia rất có thể chính là hắn kiếp trước chỗ thế giới, Thiên Diễn đại thế giới. Ngẫm cái này, Phùng tiêu ngăn chặn kích động trong lòng, trầm giọng nói: "Cho nên, ngươi nói giao dịch là cái gì? Quốc gia ta đỉnh lưu nhân vật đã tìm tới đi hướng đệ nhị thế giới biện pháp, thế nhưng rất có thể bị Cửu Châu Châu mục ngăn cản, nếu như các ngươi phối hợp lời của chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi đệ nhị thế giới." Thiên Cảnh hậu kỳ lão giả nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Đệ nhị thế giới Đối với mỗi một cái võ giả đến nói, đều có tuyệt đối lực hấp dẫn, chương 395, thiên lý truyền âm phủ, chương 395, thiên lý truyền âm phủ. Trên thực tế, thời khắc này Phùng Tiêu thật sự có chút động tâm. Liên quan tới tiên tần di tích sự tình, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu là có người mang theo, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ít nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phùng Tiêu, tuyệt đối không thể. Hải nhân quốc đối với nước ta tặc tâm bất tử, người cùng hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Lục Thương Tiên hơi biến sắc mặt, vội vàng quy căn. Lấy Tiêu thực lực bây giờ, Nếu quả thật làm phản, như vậy đối Hoa Quốc đến nói tuyệt đối là một chàng thái nạn. Đến lúc đó, đem không người lại có thể ngăn cản hắn. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh. Hắn tiếp tục nói, "Đệ nhị thế giới, có thể là võ giả cuối cùng một tượng. Trên thực tế, đến chúng ta loại này cấp độ, chỗ nào còn phân cái gì quốc không quốc gia. Không phải buồn cười không? Nếu biết rõ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Phung Tiêu Hiên tới nghe lấy, không nói gì. Nửa ngày, hắn mới là lắc đầu, nói, "Nếu như ngươi không làm một chút tiểu động tác, ta ngược lại thật sự là muốn để ngươi dẫn ta đi." Đáng tiếc, ngươi quá làm cho người không bất lo." Lời vừa nói ra, không khí trong sân nháy mắt ngưng kết xuống. Một cỗ nhàn nhạt khủng hoảng tràn ngập không trường. "Ngươi, cái, có ý tứ gì?" Thiên cảnh hậu kỳ lão giả cười khan một tiếng. Một bên, Lịch Thương Thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Phùng Tiêu đi đến thiên cảnh hậu kỳ lão giả trước người, từ phần bụng hầu bao chỗ lấy ra một tấm bùa vàng. "Vậy mà là thiên lý chuyển ấm phủ. Đơn giản nhìn thoáng qua về sau, Phùng Tiêu trong mắt vạch qua một tia ba động. "Cái này Loại phù tại thiên diễn đại thế giới rất phổ biến, cùng loại với trên thế giới này điện thoại, là người với người giao lưu công cụ. Vừa vặn, Thiên Cảnh hậu kỳ lão giả chính là dùng tấm đùa này chuyển thông tin đi ra. Kỳ thật, loại này phù truyền lại thông tin, rất bí ẩn. Thiên Cảnh hậu kỳ lão giả cũng cho rằng thần không biết quỷ không hay. Thật tình không biết, đứng ở trước mặt hắn là Phùng Tiêu, một vị Kim Đan kỳ đại năng. Phạm là xung quanh có một chút linh khí ba động, cũng không thể trốn qua hắn thần niệm. Phùng lão ca, đây là cái gì? Mịch tò mò hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra thiên lý truyền âm phù. Cái này đây chính là một chút trấn tà đuổi ma đồ chơi nhỏ, xem như là hộ thân phủ. ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta đưa cho ngươi." Thiên cảnh hậu kỳ lão giả ra vẻ bình tĩnh giải thích. "Vật này, người quen biết rất ít. Hắn tại đánh cược, Cử Phùng Tiêu không biết. Có thể." Sau một khắc, "Phanh." Phùng Tiêu một bàn tay liền tắt vào mặt hắn, hắn giàn mua gỏ má nháy mắt liền xưng lên. "Hộ thân phủ. Ngươi tấm mặt mo này cũng không cảm thấy ngại nói ra." Phùng Tiêu cười lạnh liên tục. "Ngươi?" Thiên cảnh hậu kỳ lão giả một đôi vận độ con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tiêu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khủng hoảng. Thiên lý truyền âm phụ là bọn họ Hải nhân quốc người từ trong di tích làm ra. Có thể nói, toàn cầu có thể nhận biết cái này phù người, không cao hơn một tay số lượng. Theo đạo lý đến nói, trừ Hải nhân quốc mấy vị đỉnh cấp nhân vật bên ngoài, có lẽ không có người nhận biết mới đối. Như vậy, Phùng Tiêu là thế nào nhận biết? Đồng thời trong lòng cũng của hắn bắt đầu phiên giang đạo hải. Vừa vận một cái tắc kia, hắn không hề có lực hoàn thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn xa xa không phải Phùng Tiêu đối thủ. Nếu biết rõ, hắn nhưng là một vị thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Liên hắn đều không có mảy may sức hoàn thủ, như vậy Phùng Tiêu lại nên có rất mạnh Giờ khắc này, thiên cảnh hậu kỳ lão giả lại khó mà bảo trì bình tĩnh. Thậm chí, hắn cho rằng Phùng Tiêu là hắn thấy qua từ trước tới nay người mạnh nhất. Có thể, như thế một nhân vật lợi hại, phía trước làm sao không hề có một chút tin tức nào? Phùng Lạc Ca, đây rốt cuộc là cái gì? Mịch Thương Thiên ngăn chặn trong lòng chấn động, hiếu kỳ hỏi. Cái này giống như điện thoại a. Tiêu Thiên Lý truyền âm phù, có thể dùng để truyền lại thông tin. Phùng Tiêu trả lời. Thiên lý truyền âm phù. Mịch Thương Thiên chấn động trong lòng. Sau đó, liền nghĩ tới Phùng Tiêu vừa vặn nói, trong mắt vạch qua một vẻ bối rối chi sắc chẳng lẽ cái này hải nhân quốc cường giả vừa vặn gọi người? Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lý trí nói cho hắn, hiện tại lập tức lập tức rời đi nơi này. Một vị thiên cảnh hậu kỳ cường giả xin giúp đỡ đối tượng, rất có thể là thiên cảnh bên trên siêu cấp cường giả. Có thể nhìn thấy Phùng Tiêu lạnh nhạt sắc mặt về sau, hắn chỉ có thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng, lo lắng bất an đứng bên người. Ngươi ngươi là thế nào nhận biết cái này? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả run giọng hỏi thăm. Vật này, ta biết chế tác, ngươi cứ nói đi. Phùng Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nghe vậy thân thể một cái lảo đảo, kém chút không có té trên đất. Ngươi ngươi Hắn dùng ngón tay run dậy chỉ vào Phùng Tiêu, lời nói đều nói không ra ngoài. Hắn biết rõ, Thiên Lý Truyền Âm Phủ có thể là đệ nhị thế giới sản vật, địa cầu bên trên căn bản là không ai có thể chế tạo ra được. Bọn họ Ải Nhân Quốc vì thế nghiên cứu mấy chục năm, vẫn không có chút đầu mối nào. Cho nên, khi nghe đến Phùng Tiêu có thể chế tạo Thiên Lý Truyền Âm Phủ về sau, trong lòng hắn lại khó mà bình tĩnh, toàn bộ cảm xúc triệt để sụp đổ. Khó trách, khó trách Phùng Tiêu lợi hại như vậy, khó trách phía trước chưa từng có nghe qua hắn. Nguyên lai, like. người này bản thân liền đến từ đệ nhị thế giới. Hắn là đệ nhị thế giới tu chân giả. Đoán được fung điu khệ miệng hơi bệnh, cảm thấy rất có ý tứ. Bịch. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả tại chỗ liền quỳ xuống, toàn bộ thân hình run lẩy bẩy. Đệ nhị thế giới những cái kia tu chân giả, đối với bọn họ đến nói chính là thần tiên. Hán. há có thể không sợ? Chương 396, Hoa Sơn luận võ, chương 396, Hoa Sơn luận võ. Thượng nhân, tha mạng. Tha mạng a. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không ngừng dập đầu, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Đến tột cùng là tạo cái gì người a? Lại, để hắn tại cái này sao một cái địa phương cất chim cũng không có gặp như thế một vị nhân vật khủng bố. Nếu là sớm biết, hắn đánh chết cũng không dám tới lấy a. Tha mạng sợ là không thể tha cho. Phùng Tiêu lập đầu. Sau đó, một chỉ điểm ra. Hưu. Kinh cùng khí lưu từ ngón tay tràn ra, trực tiếp xuyên qua lão giả mỹ tâm, để hắn triệt để thần hồn câu diện. Thiên cảnh hậu kỳ, ở hiện tại hắn mà nói, chỉ là một vị sâu kiến mà thôi. Hoặc là nói, bây giờ toàn bộ địa cầu đều không người là đối thủ của hắn. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn tâm tính càng thêm ôn hòa lại nhạt. Là một người đạt tới vị trí phương diện điểm cao nhất, không đủ loại lo lắng về sau. Cái kia tâm cảnh liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Có một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Địa cầu cuối cùng chỉ là ta một cái điểm dừng chân mà thôi, nếu muốn đăng đạo thành tiên, vẫn là phải đi thiên diễn đại thế giới mới được." Phung Tiêu trong lòng thâm than. Hắn có dự cảm, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu, trở lại cố hương. May mà, trước lúc rời đi cũng đã đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Tiểu cương đại pháo Vương Tiến như Trương Tiểu Nhã các loại người đều xem như là đi vào quỹ đạo. Liên tính hắn không tại, mọi người cũng có thể bình an ổn định, hưởng thụ vinh hoa phú quý vượt qua cả đời này. Chúng ta đi thôi. Phùng Tiêu nhìn hướng một bên đã rơi vào trạng thái đờ đẫn nghịch thương thiên. Là la, nghịch thương thiên vội vàng ở đầu, căn bản không dám nhìn tới Phùng Tiêu. Cái kia, nhưng là một vị thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả a. Tại Phùng Tiêu trong tay vậy mà không có lực phản kháng chút nào, bị chỉ điểm một chút chết. Đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới a? Tin tức này, nếu là truyền đi, toàn thế giới đều muốn khiếp sợ. Rất nhanh, hai người chính là đi tới bên ngoài. Phung Tiêu lại động thủ, đem mấy cái tàn đảng xử lý. Ô, ô, ô. Vương Danh Lai từ trong bóng tối chạy ra. Một cái hơn 40 tuổi các đại lão ra, khóc nước mắt như mưa. Ở bên ngoài chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn có thể dọa thẳng rồi, sợ Phùng Tiêu cùng Lịch Thương Thiên chết ở bên trong. May mà, kết quả là tốt đẹp. Khóc đại ra ngươi, Lao tử còn chưa có chết đâu. Lịch Thương Thiên nhìn thấy Vương Danh Lai, liền tức giận. "Ô oh, ô, ta đây không phải là kích đồng nha." Vương Danh Lai nước nở nói. Phùng Tiêu gặp cái này, không hiểu cảm thấy buồn cười. Nhắc tới, địa cầu kỳ thật cũng rất tốt, ít đi rất nhiều tàn khốc. Nếu là linh khí như tiên diễn đại thế giới đồng dạng nồng đậm vậy cũng tốt. Như thế, hắn có thể sẽ lựa chọn ở chỗ này. Đáng tiếc, sự thật cùng lý tưởng chung quy là trái ngược. Phùng Lạc ca, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Lịch Thương Thiên cung kính hỏi. "Các ngươi tùy ý, ta đi Hoa Sơn một chuyến." Phùng Tiêu tử tốn nói. Người muốn đi Hoa Sơn tham gia luận võ có phải là? Có muốn hay không ta điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu đưa người cùng đi?" Lịch Thương Thiên vội vàng hỏi nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến muốn hay không đem Phùng Tiêu sự tình bẩm báo cho phía trên. Dù sao, Phùng Tiêu quá mạnh, đi Hoa Sơn tham gia luận võ, không chừng sẽ ra cái gì yêu thiếu thân. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Lấy Phùng Tiêu thực lực như vậy, liền tính bẩm báo cho phía trên lại như thế nào? Mà như thế người người nào có thể chế phục hắn? Chẳng lẽ còn cầm đạn hạt nhân đánh hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không cần, chúng ta đi là được. Phung Tiêu nhìn ra Lịch Thương Thiên trong lòng lo lắng, lại nói: "Ngươi yên tâm, ta tồn tại đối Hoa Quốc chỉ có chỗ tốt, mà tuyệt không chỗ xấu. Nơi này dù sao cũng coi là ta cố hương thứ hai." Lịch Thương tiên nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Ngay tại suy nghĩ cái này cố hương thứ hai là có ý gì thời điểm, hai vị hưu duyên gặp lại. Phung Tiêu khẽ quát một tiếng, chính là nhấc lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời bên trong. Một màn này Sợ ngây người Lịch Thương Thiên. "Thần, thần tiên." Lịch Thương Thiên răng run lên, thân thể đều tại có chút phát run. Hắn biết Phùng Tiêu rất mạnh nhưng không có nghĩ đến đã mạnh đến có thể bay trình độ. "Ngự kiếm phi hành." Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Ngược lại, một bên Vương Danh Lai ngược lại là rất bình tĩnh, một cô cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. "Lịch phó bộ trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi tâm tính cũng quá kém một chút, không phải liền là phi sao? Không cần thiết kích động như vậy." Hắn không để ý xoa tay, hồn nhiên quên vừa vận Tiêu dẫn hắn lúc phi hành, hắn kém sợ tệ ra quần bộ dạng. Bên kia Mấy trăm dặm khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đến. Phung Tiêu từ trên trời rơi vào Hoa Sơn dưới chân, khổng lồ thần niệm khẽ quét mà qua, tinh tế lục soát. Có thể, Hoa Sơn cuối cùng quá lớn, lấy trước mắt hắn thần niệm trong thời gian ngắn, vẫn là khó mà tra rõ ràng. Nếu ta hiện tại là độ kiếp, một ý niệm, liền có thể đem toàn bộ Hoa Sơn thu vào đáy mắt, tu vi còn chưa đủ a. Phong Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đành phải từng bước từng bước đi đến, vừa đi vừa điều tra xung quanh tình cảnh. Nói là một bước, nhưng là một bước trăm mét. Mấy hơi thở ở giữa, chính là đi vài dặm. Tại ngọn núi kia đỉnh bên trên sao? Phong Tiêu bước, Ánh mắt nhìn hướng cách hắn ước chừng 10 dặm một tòa núi lớn, dãy núi cao vút trong mây, cực kỳ bao la hùng vĩ, mà liên tại ngọn núi này đỉnh bên trên, hắn cảm ứng được nhiều phần khí cơ. Những này khí cơ dao động bất an, hiển nhiên là có người tại đại chiến. Chẳng lẽ, Hoa Sơn luận võ bắt đầu? Phung Tiêu trầm âm. dừng một chút, hắn lại cảm thấy không phải. Hoa Sơn luận võ là các môn các phái thanh niên một đời so tài, không có khả năng tạo ra như thế bạo loạn ba động. Hiển nhiên là có thiên cảnh, thậm chí thiên cảnh bên trên đại năng đang đánh nhau. Phùng nghĩ đến Hải Nhân quốc cường giả, trong lòng có một ít suy đoán. Mà đúng lúc này, trên người hắn thiên lý truyền âm phủ nhưng là vang lên một đạo trầm hậu mà hơi có vẻ tức giận thanh âm từ trong truyền đến. Sơn xuyên tiểu thứ lang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao còn không có tới? Hắn chết, bị ta xử lý." Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vện. Truyền âm phủ bên kia trầm mặt hồi lâu, tiếp lấy một đạo băng lãnh âm thanh truyền đến. "Ngươi là ai? Ta là ba ba người. Phung Tiêu trả lời. Ba Cai rổ, trong phòng hoa, đòi mạc ngươi làm việc." Bên kia, giận mặt. "Ta liền tại Hoa Sơn chờ ngươi, ngươi giáng đến, ta muốn ngươi hồn phi phế tán." Phùng Tiêu không có trả lời. Mala đem ánh mắt rời về phía Hoa Sơn đỉnh. "Chờ ta." Hắn khẽ cười một tiếng, nhấc lên phi kiếm hướng về đỉnh núi thần tốc bay đi. Chương 397, Tam đại thần nhân, chương 397, Tam đại thần nhân. Hoa Sơn sơn đỉnh, dẫm đạp chẳng chít quỳ đầy người. Nếu là phùng tiêu tại chỗ này, liền có thể nhận ra quỷ tuyệt đại đa số hoa quốc thế gia thanh niên một đời. Trong đó có mấy cái, hắn cũng nhận biết. Như kinh đô ngũ đại thế gia, Tư đổ gia, Tư đổ Vân, Long Tư Đồ Vũ Yến, Quan gia thiên Quan Vũ, thế gia Đoan Mộc gia, Đoan thương hội Thiếu chủ, Chu Phàm. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ tại cao Thiên Kiêu. Tu vi mặc dù không đông nhất, nhưng đa số đều là huyền cảnh bên trên. Mà giờ khắc này, những kẻ tâm cao khí ngạo thiên kiêu lại đều là quỷ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại bọn họ bên cạnh, còn nằm mấy cố thi thể. Trên thi thể vết máu chưa khô cả, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn đứng mấy người. Đứng mấy người này, thân thể gây yếu, dáng người thấp bé, tựa như hầu tử đồng dạng. Có lão giả, có người trung niên, có thanh niên. Trong đó ba cái lão giả, đôi mắt vẫn đục Làn da nếp gấp giống như khô cạn lòng sông, phảng phất đã sắp sửa gỗ mục, rất nhanh liền sẽ chết đi đồng dạng. Nhưng nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện cái này ba cái lão giả khí tức thâm bất khả trắc. Nhìn một cái, liền như là đối mặt mênh mông biển lớn, cho người một loại mênh mông cảm giác. Hiển nhiên, cái này ba cái lão giả là khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả. Ba cái, trong đó một cái giải dâu trắng lão giả buông xuống trong tay thiên lý truyền âm phủ, dàn mua gương mặt bên trên tràn đầy ý lạnh, trong miệng càng là nhịn không được mắng lên. Hắn, Hắc Trạch Thái Lang, nhân quốc tam đại thần nhân một trong, là vượt qua thiên cảnh siêu cấp cường giả. Số tại mấy chục năm trước liền ẩn thế tu tính, tâm tình không có chút rung động nào, đã cực kỳ lâu không có tức giận như vậy. Có thể hôm nay, thực sự là bị phùng tiêu mấy câu nói tòa phòng. Người là ai? Ta là ba ba người. Trong đầu hiện ra vừa vận đối thoại, hách trạch Thái Lang thần sắc càng thêm băng lãnh. Ba cái rồ? Hắn giận mắng một câu. Trong lòng nội khí trung thiên, tiện tay một trưởng liền đem cách đó không xa quỷ một cái hoa quốc thiên kiêu đập thành huyết vụ. Máu tươi văng khắp nơi, khiếp người tâm hồn. Mà một màn này, làm cho không khí trong sân càng tăng áp lực hơn nữa. Một đám hoa quốc thiên kiêu cúi đầu. Trong lòng mặc dù bi phẫn, cũng không dám đi nhìn những này hải nhân quốc cử giả. Cho dù là hoa quốc đệ nhất thế gia, hiên viên gia thiên tài, hiên viên thần thoại đều là quỷ dạp dưới đất, không rên một tiếng, lộ ra rất là điệu thấp tỉnh táo. Bởi vì phía trước, những cái kia rất mới vừa, nhau nhau muốn chống cự thiên tiêu, giờ phút này đều đã trở thành thi thể. Đối mặt thực lực vượt xa ngươi địch nhân, lựa chọn chịu thua mới là chính xác nhất lựa chọn. Không phải vậy chỉ có thể không công chịu chết, mà sống so cái gì đều trọng yếu. Hách Trạch, là chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Một lão giả khác mặt lộ kinh ngạc. Bây giờ, tình thế tốt đẹp, nên cao hứng mới đúng a. Mà người này cũng là hải nhân quốc tam đại thần nhân một trong, đông xuyên gia tộc. Có phải là sơn xuyên tiểu thứ lang bên kia xảy ra vấn đề? Cái thứ ba lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Hán, chính là hải nhân quốc tam đại thần nhân một trong, Thương khung thái hùng. Tam đại thần nhân đứng chung một chỗ, khinh thường đỉnh núi, phảng phất là thần minh đồng dạng, ánh mắt giáo qua chỗ, không người không run lời bảy. Đây là kẻ yếu đối cường giả e ngại. Ba người, quá mạnh. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người xung quanh một cô áp lực lớn lao. Sơn xuyên tiểu tử lang chết. Hách Trạch Thái lang lạnh giọng trả lời. Lời vừa nói ra, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Mà các hai cái thần nhẫn đều là khẽ to mày, cảm thấy có chút khó tin. Hoa quốc có danh tiếng cường giả đều đã đi tiên tần di tích, theo lý mà nói, không có người có thể giết thân là thiên cảnh hậu kỳ sơn xuyên tiểu Thứ lang người đối. Không sai, sơn xuyên tiểu Thứ lang bên cạnh có thể là còn có ba vị này thiên cảnh thuộc hạ. Hắn chết, thực tế để người khó có thể tin. Dừng một chút, Đông xuyên Giã trúc không biết là nghĩ đến cái gì, một đôi vẫn độ con mắt hơi hiếp. Chẳng lẽ là hoa quốc quân đội xuất mã, vận dụng cỡ nhỏ đạn hạt nhân sao? Không phải, là một người giết. Hắc trách Thái Lang lúc đầu, trong mắt nhưng là vạch qua một tia ấm lãnh. Một người Hoa quốc trừ cái kia chính vị, người nào có thể có bản lãnh lớn như vậy? Đông Xuyên Giã Trúc cùng Thương Khung Thái Hùng tao mày. Không riêng gì một người, mà còn nghe thanh âm có lẽ còn rất trẻ. Người này chết tiệt, vậy mà còn dám vọng tưởng nhận ta làm nhi tử. Hắc Trạch Thái Lang thần sắc băng lánh đến từ điểm. Lời vừa nói ra, Đông Xuyên Giã Trúc cùng Thương Khung Thái Hùng hai đại thần nhẫn cười thất thanh. Thật đúng là một cái ngang ngược càn rỡ tiểu tử, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bây giờ Hoa quốc Cửu Đại Châu mục đã đi tiên di tích, chúng ta ba người liên thủ, vô địch thiên hạ, hắn dám đến, hắn phải chết không nghi ngờ. Ta để hắn tới, hắn trực tiếp dập máy truyền âm vụ. Hách chẹt thái lang lạnh như băng nói, sau đó lại nói, không quản hắn tới hay không, ta đều muốn tìm tới người này, đem hắn nghiền xương thành cho. Cách đó không xa, vì một đám thiên kiêu nghe đến Tam đại thần nhận đối thoại, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Một thanh niên, giữ ải nhân quốc bốn cái thiên cảnh cường giả, sẽ là ai, có bản lãnh lớn như vậy? Chẳng lẽ, Hoa quốc còn có ẩn thế cao nhân chưa ra? Bây giờ phát dặc không thích hợp, muốn đi ra cứu bọn họ sao? Nghiệm cái này, một đám thiên kiêu xa suýt khủng hoảng tâm tình hơi dịu đi một chút. Liễn Như là một cái sắp chết tri người, bắt lấy một cọng rơm đầu dạng. Hiên Viên Ca Chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ thấp giọng hỏi thăm. Cái này thiếu nữ chính là kinh đô Ngũ Đại Thế gia một trong, Tôn gia đại tiểu thư, Tôn Thượng Hương. Nàng cũng là lần này Hoa Sơn Luận Võ nhân vật chủ yếu, là một cái địa cảnh hậu kỳ siêu cấp thiên tài. Nghe đến Tôn Thượng Hương thấp giọng hỏi thăm, xung quanh tư đồ Vân Long tứ đồ Vũ Hiên quan Vũ đám người đều là vậy thán nghe. Trước đây không lâu, luận võ vừa mới bắt đầu. Mai phục tại bốn phía nhân quốc cường giả chính là ra, đem bọn họ một mẻ gọn. Cho nên, một đám tiên phiêu hiện tại kỳ thật vẫn bức trạng thái, không hề quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiên viên thế gia thiên kiêu hiên viên thần thoại nghe vậy trầm ngâm chỉ chốc lát, mới là thấp giọng nói. Trước đây không lâu, Cửu đại châu mục gặp mặt, hình như là tiên tần di tích ra chuyện rất nghiêm trọng, ta nhị ra ra bọn họ liền mời họp mặt các đại thế gia cường giả cùng đi bên trong di tích bộ cha xét. Chỉ là tin tức này không biết làm sao bị bại nhân quốc người biết, bọn họ thừa cơ đánh lén, bắt lấy chúng ta, đoán chừng là muốn bằng vào chúng ta tính mệnh xem như thẻ đánh bạc, đặt tới cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nghe đến giải thích, một đám tiên tiêu trầm mặt xuống. Tiên tần di tích có thể là một cái nơi rất thần bí. Tự phát hiện đến nay đã có mấy chục năm, có thể xảy ra chuyện gì? Hiên viên ca Tiên tần di tích làm sao vậy?" Tôn thượng Hương tiếp tục hỏi. "Không cần hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nhị ra ra trước khi đi, nói ra quá một chút đôi câu vài lời, ta suy đoán hẳn là có một thế giới khác cường giả tới." Hiên Viên thần thoại vẻ mặt nghiêm túc nói. "T." Một đám tiên tiêu nghe vậy nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Sớm đã có chuyện ngôn, tiên tần di tích là một thế giới khác lối vào, chẳng lẽ là thật? Chương 398, Phùng tiêu đến, chương 398, Phùng tiêu đến. Một thế giới khác cường giả. Trên thế giới này thật sự có tu tiên giả sao? Rất đáng sợ. Nếu là thế giới kia cường giả tới, chúng ta ngăn không được nên làm cái gì?" Một đám hoa quốc thanh niên tài tuấn lời nói khiếp sợ, trong lòng có chút sợ hãi. "Cái này, liền như là người ngoài hành tinh tới đồng dạng. Mấu chốt, người còn không biết người ngoài hành tinh là tốt là xấu." Hải nhân quốc cường giả nghe đến những nghị luận này âm thanh, khóe miệng đều là lộ ra thần sắc khinh thường. "Cái này, chính là hoa quốc tương lai đóa hoa sao? Cũng không tránh khỏi quá mức nhát gan." Mà đúng lúc này, Hải nhân quốc Tam đại thần nhẫn lông mày nhưng là hơi nhíu. Ba người cùng nhau đem ánh mắt dời về phía cách đó không xa rừng cây trong ngón tay quốc. Rất nhanh, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Thanh niên chính là chạy tới Phùng Tiêu. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn thần sắc bình thản, không vui không buồn. Cùng lúc đó, là hắn, Tư Đồ Vân, Long Tư đổ Vũ Yến, Quan Vũ mấy người cũng là nhìn thấy Phùng Tiêu, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Phía trước Phùng Tiêu tại kinh đô khéo động phong vân, làm cho bọn họ mấy gia tộc lớn đều bị thiệt lớn, không có chút nào tính tình có thể nói. Giữa song phương cũng coi là có thủ, nhưng cũng không tính là sinh tử đại thù. Phùng Lạc Ca, Ngọc Thạch Thương hội thiếu chủ Chu Phàm lộ vẻ động. Hắn cùng Phùng Tiêu cũng coi là huynh đệ. Tiêu ca ca, Đoan Mộ xong thấp giọng thì thảo. Phía trước, phụ thân hắn cùng tiểu thúc từng muốn để nàng gả cho Phùng Tiêu, trong lòng nàng cũng không phản đối. Nhưng, làm sao hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình. Phung Tiêu, có thể nói là nàng một đạo khảm qua không được. Người này, các ngươi nhận biết? Hiên Viên Thần Thoại con mắt nhe lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Với mới hải Nhân Quốc Tam Đại Thần Nhẫn nói tới thanh niên, chẳng lẽ chính là người này? Chính là cái này thanh niên, giữ Ải Nhân Quốc bốn vị thiên cảnh cường giả. Thoạt nhìn, có chút không giống a. Hắn kêu Phùng Tiêu, có vẻ như rất lợi hại. Tôn tiểu công chúa Thượng Hương thấp giọng giải thích. Hắn chính là Phùng Tiêu. Hiên Viên Thần Thoại trong mắt vạch qua vẻ khắc lạ. Hiên Viên ra xem như kinh đô ngũ đại thế ra đứng đầu. Phía trước Phùng Tiêu tại kinh đô làm ra một hệ liệt sự tình, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ là, khi đó hắn căn bản là không có để ở trong lòng mà thôi. "Phùng Tiêu, mau chóng rời đi. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới." Hiên Viên Thần Thoại do dự một lát, vẫn là nhắc nhở một câu. Có thể lời nói vừa ra, hắn chính là bị một cái ải nhân quốc tiên cảnh cường giả đã bay đi ra. Muốn chết, liền nói tiếp. Ải nhân quốc thiên cảnh cường lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Thần Thoại. "Hiên Viên thiếu chủ, Ngươi không sao chứ? Một đám thanh niên tài Tuấn thì là vội vàng tiến lên đem nâng lên, mặt lộ sợ hãi. Không có việc gì. Hiên Viên thần thoại lao đi khỏe miệng máu tươi, cười khổ lắc đầu. Hán, xem như Hiên Viên thế gia thiếu chủ, có thể nói là đám này thanh niên tại Tuấn người dẫn đầu. Đáng tiếc, đối mặt trường hợp này, cũng chỉ có thể bị người xâm lược. Tam đại thần nhất ngồi ở chỗ đó, liền như là ba hòn núi lớn, ép hắn không thở nổi. Trư Phi, tiểu đại châu mục từ tiên tần gì tích trở về. Nếu không đây chính là không cách nào phản kháng tri cục. Nghĩ tới đây, Hiên Viên thần thoại thoáng có chút thương hại nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Hắn biết, tiểu tử này cũng muốn xui xẻo. Ngươi là ai? Hát Trạch Thái Lang một đôi vận độ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, muốn xem ra Phùng Tiêu sâu cạn. Có thể ánh mắt đảo qua đi, cái gì cũng nhìn không ra. Phản phất, đứng ở trước mặt hắn chính là một người bình thường đồng dạng. Vừa vặn ngươi không phải nói tại Hoa Sơn chi điên chợ lấy ta sao? Ta đây không phải là tới? Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Là ngươi? Hát Trạch Thái Lang trong mắt vạch qua một tia sắc ý, lập tức lại không nhịn được nợ nụ cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có can đảm à, vậy mà thật tới. Một bên Đông xuyên dã trúc cùng Thương Không Thái Hùng hai cái thần nhẫn cũng là nhìn hướng Phùng Tiêu, khỏe môi nhếch lên một kia chào Phùng Tiêu ý. Tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không phải ta là gan mập, mà là các người lá gan quá béo tốt. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua hiên viên thần thoại đám người, lại thở dài. Các ngươi hải nhân quốc võ giả cứ như vậy trắng trận đến ta Hoa quốc kiếm chuyện, là ước hiếp ta Hoa quốc không người sao? Không sai, chính là ước hiếp người Hoa quốc không người. Haha, ha, ha một cái tiểu phế vật, lại có thể thế nào? Thức thời một chút, liền quy xuống để xin tha. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tam đại thần nhẫn nộn nhịp miệng, trong lời nói tràn đầy khinh miệt chi ý. Phùng Tiêu tới. Bọn họ phản đến không gấp như vậy dễ người, giữ lại lấy tìm niềm vui cũng là tốt. Phùng Tiêu không có phản ứng ba cái thần nhẫn, mà là đem ánh mắt dời về phía đoàn Mục Song. Hắn đi lên phía trước, đem Đoan Mục Song đỡ lên. "Phụ thân ngươi cùng tiểu thúc đầu. Bọn họ đều đi di tích bên trong. Đoan Mục Song có chút không dám đi nhìn Phùng Tiêu. "Di tích ở đâu?" Phùng Tiêu hỏi. "Tại cái kia." Đoan Mục Song dùng ngón tay một cái phương hướng. Phùng Tiêu nhìn sang, chỉ thấy cách nơi này chỗ ước chừng mấy trăm mét địa phương, lại có một cái thứ nguyên cửa hiện ra. Thứ nguyên cửa hơi mở. Nếu không nhìn kỹ, Căn bản là chú ý không đến. Đây chính là về thiên diễn đại thế giới cửa ra vào sao? Phùng Tiêu sắc mặt khẽ nhúc đích, trong lòng lại có chút kích động lên. Mà đúng lúc này, Đoan Mộ Song đột nhiên hét rầm lên. "Đại ca ca, cẩn thận phía sau." Chỉ thấy một cái ải nhân quốc thiên cảnh cường giả công tới, nắm lấy dao găm trực tiếp công hướng Phùng Tiêu sau lưng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám thanh niên tài tuấn đều là con mắt hơi co lại, phản phất đã thấy Phùng Tiêu thân tự đạo tiêu tình cảnh. Hải nhân quốc tam đại thần nhẫn nhưng là tập trung tinh thần nhìn xem. Bọn họ nhìn không ra Phùng Tiêu sâu cạn, cho nên rất cẩn thận, trước dùng thủ hạ đi dò xét một cái. Mắt thấy cái kia dao găm liền muốn đâm đến vùng tiêu phần eo, mà đúng lúc này, Phong Tiêu cấp tốc quay đầu, rất dễ dàng liền tóm lấy Thiên Cảnh cường giả cầm đào cánh tay. Hắn nhẹ nhàng bóp, Hải nhân quốc Thiên Cảnh cường giả chính là một trận bị đau, thả đi ở trong tay dao găm. Ta ghét nhất ta suy nghĩ sự tình thời điểm, có người tới quấy rời ta. Phong Tiêu nói một câu, sau đó một bàn tay quả ra. Phen. Thiên Cảnh cường giả cũng không kịp phản ứng, chính là trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, chương 399, lấy 1 3, chương 399, lấy 1 3. Thật mạnh. Sợ là so nhị ra ra cũng không kém là bao nhiêu. Huyền viên thần thoại con người hơi co lại. Hắn lúc nào lợi hại như vậy? Vừa vật người kia có thể là cùng chết đi ra ra không sai biệt làm a, vậy mà không phải Phùng Tiêu một chiêu địch. Tư Đồ Vân Long, Tư đổ Vũ Yến hai huynh muội nhịn không được sợ hai thánh phục, âm thanh khàn giọng đến cực điểm. Quan Vũ tôn thượng hương đoan một xong đám người cũng là hít một hơi lãnh khí, trong lòng rời sông lớp biển. Cái kia có thể là một vị thiên cảnh cường giả? À? Vẫn là dưới tình huống đánh lén, vẫn như cũng bị Phùng Tiêu một bàn tay đập chết. Đây là cỡ nào rung động? Nếu là không tận mắt nhìn thấy, sợ là không người dám tin. Giờ phút này Liên Tam đại thần nhẫn cũng là sắc mặt không bình tĩnh. Phùng Tiêu thực lực vượt quá bọn họ dự đoán. Trước kia, bọn họ nhìn Phùng Tiêu như thế tuổi trẻ, còn không tin cái kia bốn vị thiên cảnh cường giả là Phùng Tiêu giết. Nhưng bây giờ, bọn họ tin. Người đến cùng là ai?" Hát Trạch Thái Lang lạnh dọng chất vấn. "Không phải đã nói rồi sao, ta là ba ba người." Phùng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. "Không đề cập tới cái này còn tốt." Nhấc lên cái này hát Trạch Thái Lang nháy mắt nổi khủng. Không quản Phùng Tiêu rất mạnh, trong mắt hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Một tên tiểu bối không riêng gì thuộc hạ của hắn, còn tự sưng cha của hắn, cái này để hắn làm sao chịu được? Ba cái rổ, chết rồi chết rồi làm việc. Hắc chạch Thái Lang sắc mặt băng hàn. Ông. Một đoàn khói xanh hiện lên, hắn biến mất tại chỗ. Sau một khắc, chính là đi tới Phùng Tiêu trước mặt, trong tay không biết thời điểm nhiều hơn một thanh dài nhỏ đao, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, hiên viên thần thoại đám người đều là chấn động không thôi. Thuần Di, đây là thiên cảnh bên trên mới có thực lực. Đáng sợ như vậy tốc độ, Phùng Tiêu có thể đối phó. Mà đối mặt bổ tới trường đao. Phùng Tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa ra hai ngón tay, chính là kẹp lấy trường đao. Hắn hơi dùng lực một chút, răng rắc. Tinh cương chế thành thái đao, nháy mắt gây thành hai đoạn. Cầm thái đao Hắc Trạch Thái Lang cũng là bị lực phản chấn, chấn liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Người, giờ khắc này, hát Trạch Thái Lang trong lòng dời sông lớp biển, vẫn dục con mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không riêng gì hắn, Đông Xuyên Gia Trúc, Thương khung thái hùng cũng là khiếp sợ thân thể phát run. Mã Hiên Viên thần thoại đám người càng không cần phải nói, đã triệt để lâm vào đờ đẫn trạng thái. Hải nhân quốc Tam đại thần nhân, có thể là không thể so Hoa quốc Cựu đại châu một kém A. Chính là như vậy tồn tại, nhưng như cũng bị Phùng Tiêu tùy tiện đánh bay. Cái kia Phùng Tiêu lại nên có rất mạnh. Đây cũng không phải là yêu nghiệt hai chữ, có thể hình dung. Nhìn thấy mọi người vẻ khiếp sợ, phung Tiêu rất là lạnh nhạt. Không lấy vật thích không lấy mình buồn. Hắn thấy, vô luận là Tam đại thần nhẫn, vẫn là hiên viên thần thoại đáng người, đều là phàm nhân. Cùng hắn đã không phải là một cái cấp độ. Phàm nhân hỉ nộ đau buồn rất khó ảnh hưởng đến hắn. Hắn theo đuổi, là trường sinh. Ta không nghĩ tăng thêm vết chóc, chạy trở về các ngươi Hải Nhân quốc đi thôi, về sau đừng đến Hoa quốc. Nếu không ta sẽ đích thân tiến về ngươi Hải Nhân quốc, ngươi một quốc. Phùng nhàn nhạt mở miệng, Nghe đến cái này phách lối lời nói, trong chàng một chút ải nhân quốc cường giả nháy mắt nổi giận, nắm lấy thái đao, gào thét lớn hướng Phùng Tiêu vào tới. Đây chính là ải nhân quốc tinh thần võ sĩ đạo. Thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Có thể, cái này tại Phùng Tiêu xem ra. Quá ngu quá ngu, đã các ngươi muốn chết, ta cũng không khách khí. Phùng Tiêu động. Lần này, hắn thử thần nông đỉnh bên trong gọi ra phi kiếm của mình. Một ý nghĩ ở giữa, phi kiếm gào thét mà ra, tại ải nhân quốc cường giả đám người bên trong, phần phật dạo qua một vòng. Rang Cái kia mười mấy cái ải nhân quốc cường giả nháy mắt thi thể té rơi, ngã trên mặt đất, máu tươi chạy đầy đất. Trong đó có võ giả bình thường, có địa cảnh cường giả, cũng có thiên cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám người đã không có bất kỳ phản ứng nào. Phùng Tiêu lập đi lặp lại nhiều lần đổi mới lấy bọn hắn thế giới quan, để bọn họ triệt để chết lặng. Phản phất. Không quản Phùng Tiêu làm ra cử động gì, bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái. Đó là phi kiếm a. Ha ha tốt rực rỡ a. Phi kiếm ta vậy mà nhìn thấy phi kiếm. Ha ha người nào có thể bắt ta một cái, ta cảm giác mình đang nằm mơ. Nhìn xem đã đỡ dẫn Hoa Quốc thanh niên tài tuấn, Phùng Tiêu không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Cũng là a, chính mình đối với đám người này đến nói, chính là cùng thần tiên đồng dạng. Ba người các ngươi đâu? Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía Tam Đại Thần Nhẫn, nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn hiện tại hoàn toàn là trách nhiệm tâm tắc quái, nếu không phải lo lắng Hoa Quốc, hắn hoàn toàn có thể thông qua thứ nguyên cửa, rời đi nơi này, không cần thiết lãng phí thời gian. Tam Đại Thần Nhân ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu, trong lòng do dự bất định. Phùng Tiêu, rất mạnh, lại có thể thao túng phi kiếm. Lý Chí nói cho bọn họ Ba người bọn hắn tốt nhất tranh thủ thời gian rút lui Hoa Quốc. Nhưng bây giờ đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ cần chờ cựu Đại Châu mục dẫn đầu Hoa Quốc các đại thế gia ra chủ từ tiền Tần Di tích đi ra, bọn họ liền có thể mượn cơ hội uy hiếp, thu hoạch rất lớn lợi ích. Mà nếu như từ bỏ, không riêng Bạch Bạch chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có cam lòng. Cùng tiến lên. Tam đại thần nhấc liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra quyết định. Hừ. Ba người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thứ ba phương hướng, đồng thời hướng Phùng Tiêu công tới. Có thể thấy được, ba người không riêng thực lực mạnh, ý thức chiến đấu cũng rất mạnh. Ba cái góc độ tiến công đủ để cho một cái cao hơn bọn họ cường giả, mặt mỏi ứng phó, chương 400, kinh nghiệm trúc cơ kỳ hậu kỳ tu giả, chương 400, kinh nghiệm trúc cơ kỳ hậu kỳ tu giả. Có thể bọn họ trung quy là tính sai. Bọn họ đối mặt chính là Phùng Tiêu. Mà Phùng Tiêu là một vị kim đan kỳ tu giả. Hà Tất Nhi, Phùng Tiêu lắc đầu. Trôi nổi tại đỉnh đầu hắn bên trên phi kiếm lại là một cái gào thét mà ra. Cự giặc. Tam đại thần nhân đều là chưa kịp phản ứng, cũng là thi thể tách rời. Vô luận là thiên cảnh, vẫn là thiên cảnh bên trên, đều cùng hắn chênh lệch quá xa. Từ hắn đột phá đến kim đan kỳ về sau, không chỉ có chính mình tu luyện, còn có thể vận dụng kiếp trước các loại thuật pháp. Thiên cảnh bên trên cuối cùng chỉ là người, nhân lực lại thế nào có thể đấu qua tiên thuật. Nhìn xem Tam đại thần nhẫn thi thể. Hiên Viên thần thoại đám người cuối cùng từ chết lặng bên trong tỉnh lại, trong con ngươi khôi phục một tia sát thái. Chết chết. Hải nhân quốc tất cả cường giả đều đã chết. Chúng ta, đây coi như là được cứu. Một đám thanh niên tài tuấn, kinh hồn táng đảm nhìn xem Phùng Tiêu bóng Lưng, khó động tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Trước kia, bọn họ còn có thể cùng Phùng Tiêu bình đẳng giao lưu. Nhưng bây giờ, chỉ là nhìn xem Tiêu Băng Lưng, bọn họ liền rất sợ. Loại này cảm giác liền như là tại nhìn một tôn tiên nhân đồng dạng. Không sao, các ngươi nên làm gì liền làm gì, ta còn có việc, cũng không cùng các ngươi nói chuyện phiếm." Phùng Tiêu đối với mọi người khẽ mỉm cười. Sau đó, chính là hướng về thứ nguyên cửa đi đến. Giờ khắc này, trong lòng cung của hắn là có chút kích động. Lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể trở về cố hương của mình. Mà đúng lúc này, một người gọi hắn lại. "Phùng Lao ca." Nhưng là Ngọc Thạch Thương hội Thiếu chủ, Chu Phàm. "Ân, còn có việc sao?" Phùng Tiêu mỉm cười hỏi. "Ngươi còn nhớ hay không đến ta có một cái sư phụ?" Chu Phàm cung kính hỏi. Tại biết Phùng Tiêu thực lực về sau, tư thái của hắn hạ rất thấp. Hắn cũng biết, lúc trước Phùng Tiêu vì hắn điều trị, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, cũng không phải là ham muốn hắn linh thạch. "Sư phụ ngươi làm sao vậy?" Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới Chu Phàm có thể là một vị luyện khí tầng 6 tu giả, mà sư phụ của hắn hiển nhiên cũng là một vị tu giả. "Có thể, địa cầu bên trên hiện nay hình như là không có tu giả." "Chẳng lẽ?" Phùng Tiêu trong lòng hơi động. "Sư phụ của ta kỳ thật chính là từ Tiên Tần di tích đi ra, hắn nói chính mình đến từ Tiên diễn đại thế giới, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua nơi này." Chu Phàm tụ âm thanh hỏi: Phùng Tiêu nghe vậy trong mắt ánh mắt không ngừng, trong lòng có chút khuấy động. Nguyên lai, like, trên thế giới này còn có mặt khác đến từ Thiên Diễn Đại Thế giới người. Sư phụ ngươi ở đâu? Phùng Tiêu không có trả lời Chu Phàm vấn đề, mà làm ở miệng hỏi. Không đợi Chu Phạm trả lời, một cái lạnh nhạt âm thanh bắt đầu từ cách đó không xa chuyển đến. "Ta ở chỗ này đây." Một cái áo xám lao giả chậm rãi đi tới. Một bước chính là trăm mét, hai ba bước chính là đi tới Phùng Tiêu trước người. Khuôn mặt của hắn giàn mua, nhưng thần sắc lạnh nhạt, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Phùng Tiêu, không có chút nào kính sợ cùng bối rối. Hắn chính là Chu Phàm sư phụ, Huyền Thanh đạo nhân. Thầy sư phụ, người chừng nào thì đến?" Chu Phạm ngôn ngữ khiếp sợ. Con người bên trong nhưng là xẹt qua một tia bán độc. Chính là người này truyền hắn có vấn đề pháp môn tu luyện, hại hắn ngộ nhập lạc lối. Nếu không phải phụng tiêu cứu hắn, hắn hiện tại không chừng đã chết. Tại các ngươi bị bắt thời điểm, ta liền tới." Huyền Thanh đạo nhân nhàn nhạt đáp lại. "Vậy ngươi liền tại bên cạnh nhìn xem." Chu Phạm nhịn không được chất vấn. "Không phải vậy đâu. Các người đam giác rưỡi này chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu?" Huyền Thanh đạo nhân khẽ cười một tiếng. Nghe nói như thế, không riêng gì Chu Phạm nổi giận. Liên Hiên Viên thần thoại mấy người cũng là trên mặt ý lạnh công píu người coi như xong, còn nói bọn họ là phế vật. Bất quá mọi người cũng không dám về trọc, dù sao cái này Huyền Thanh đạo nhân xem xét chính là rất lợi hại bộ dạng. "Tiểu tử, người rất không tệ, có thể nự kiếm đã thương người hẳn là chút cơ kỳ trung kỳ đi." Huyền Thanh đạo nhân đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, mỉm cười hỏi. Câu nói này tự nhiên là thăm dò. Hán, là chút cơ kỳ hậu kỳ. Nếu như Phùng Tiêu là chút cơ kỳ trung kỳ, vậy hắn liền không cần e ngại. Không kém bao nhiêu đâu. Phùng Tiêu mặt không đỏ tím cũng đập. "Đã như vậy, vậy ngươi liền đứng một bên đi thôi." Huyền đạo nhân nụ cười trên mặt nháy mắt ngừng lại, không để ý phất phơ tay. Mẹ nó, như thế hiện thực. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi kéo, có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, mà là nhàn nhạt hỏi: "Nghe nói ngươi đến tử Thiên Diễn Đại Thế Giới, vậy làm sao hiện tại không quay về?" "A, ngươi biết cái gì? Ta đang chờ người, đừng tới phiền ta." Huyền Thanh đạo nhân khinh thường xua tay. "Đá người?" Phùng Tiêu con mắt nhắm lại. "Không ra một hồi, sư huynh của ta liền sẽ đến đón ta, các ngươi sâu kiến chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền tốt." Huyền Thanh đạo nhân cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Phùng Tiêu suy tư một lát, cũng không vội mà chui vào thứ nguyên cửa, cũng là ở một bên ngồi xuống. Một đám thanh niên tài tuấn cũng không có rời đi, mà là lựa chọn yên tinh trở lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tước trừng lúc chạm vào tối, lần tiên nguyên môn cuối cùng có ba động. Một đám người từ trong cuốn quýt chạy ra, có nam có nữ, có trẻ có già. Những người này chính là hoa quốc đỉnh tiêm cao thủ, Cửu Đại Châu Mục, cùng với các đại thế gia tộc trưởng. Phong Tiêu ánh mắt lúc này rời đi qua, nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Kim Lăng thần mục Trần lão, cùng với Đoan Mục gia Đoan Mục Lâm, Đoan Sâm. Nhị gia gia, Trần lão. Sư phụ. Cha. Hiên Viên thần thoại tôn thượng Hương Chu Phạm đám người lập tức đứng lên, nhộn nhịp kích động tiêu Bọn họ chỗ rửa cuối cùng đi ra, có thể sau một khắc. Nghe đến Hiên Viên gia lão tổ Hiên Viên vô vọng lời nói, một đám người nụ cười trên mặt lúc này cứng ngắt xuống. "Mau trốn, chạy khỏi nơi này, để Kinh Đô bên kia dùng đạn hạt nhân nổ tung nơi đầy nhập cậu." Hiên Viên vô vọng âm thanh suy yếu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trừ hắn ra, những người khác cũng là một mặt thất kinh. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Chương 401: Quay về Thiên Diễn, xong. Chương 401: Quay về Thiên Diễn, xong. Nhìn thấy một màn này, một đám thanh niên tài tuấn đều là bối rối. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Là cái gì để Cựu Đại Châu mục đều như vậy khẩn trương?" Phung Tiêu đứng lên, chuẩn bị hỏi thăm, mà đúng lúc này, hắn không biết cảm ứng được cái gì, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm thứ nguyên cửa phương hướng, chỉ thấy một cái 60 lão giả từ thứ nguyên trong môn chậm rãi đi ra. Lão giả tay cầm pháp trần, trên người mặc đạo bảo, nghiêm nhiên một bộ được đến cao nhân dáng dấp. Mấu chốt nhất là, người này ăn mặc cùng Huyền Thanh đạo nhân giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, hắn chính là Huyền Thanh đạo nhân trong miệng sư huynh? Phong Tiêu trong lòng một bên nghĩ, một bên dò xét người đến này thực lực. Người này, vậy mà cũng là một vị kim đan kỳ tu giả lại đã là kim đan kỳ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nguyên anh, kỳ đại tu người dạng này tồn tại, cho dù là tại thiên diễn đại thế giới, đều coi là một phương hào kiệt. Xong, nhìn thấy Lao giả theo tới, Cựu Đại Châu Mục cùng với một đám thế gia tộc trưởng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên vừa mới tại bên trong di tích một màn, chính là Lao giả này bỏ ra, giết bọn hắn thật nhiều người, đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Cửu Đại Châu Mục đem hết lực, bày ra khốn trận tạm thời vây khốn lão giả, bọn họ không ai được sống. Chỉ là không nghĩ tới, khốn trận nhanh như vậy lại phá lại lão giả cũng cùng đi theo đến địa cầu. Mà đúng lúc này, Huyền Thanh đạo nhân đứng lên. Hắn cười tủm tỉm lên đón tiếp lấy, đi đến lao giả trước mặt, cùng tính nói: "Sư huynh, người rốt cuộc đã đến." "Ân, vất vả ngươi." Lao giả vô vỗ Huyền Thanh đạo nhân bả vai, tán dương nói: "Nếu không phải sư đệ của hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện nơi này." "Ha ha, sư huynh, nơi này cực kỳ là hậu, tu chính là võ đạo, đối với hai ta cái tu luyện đoàn tụ pháp người mà nói chính là thiên đường a, tại chỗ này, chúng ta có thể tùy ý làm vậy." Huyền Thanh đạo nhân nhịn không được cười ha ha. Nghe đến lời này, lão giả ánh mắt cũng là nóng rực lên. Bọn họ mặc dù trên người mặc đà bảo, nhưng sau lưng nhưng là tà tu, chuyên môn làm chút thải âm bổ dương sự tình. Cũng bởi vậy, hai người ban đầu ở thiên diễn đại thế giới người người kêu đánh, vài lần bỏ mình. Tốt tại Thiên Vô Tuyệt nhân tri địa, bọn họ phát hiện nơi này. Địa cầu một đám cường giả nghe đến hai sư huynh đệ người lời nói, thần sắc nhưng là càng thêm trắng bạch. Các người là tà tu. Phong Tiêu nghe đến hai người lời nói, thần sắc đều là âm trầm xuống. Tà tu, tại thiên diễn đại thế giới chính là chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Loại này tu giả, vì tu luyện không từ thủ đoạn, có thể nói là ngoan độc đến cực điểm. Lão giả nghe vậy đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, trong mắt vạch qua một tiêu kinh ngạc. "A, ngươi vậy mà là Kim Đan sơ kỳ?" "Cái gì? Sư huynh, tiểu tử này là Kim Đan sơ kỳ?" Huyền Thanh đạo nhân con ngươi hơi có lại, khó có thể tin. Vừa vặn hắn còn tưởng rằng Phùng Tiêu là trúc cơ chu kỳ. Lập tức, hắn lại một trận vui mừng. May mắn, hắn vừa vặn không có trang bị mà là lựa chọn chờ đợi. Không phải vậy lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không phải một vị Kim tu giả đối thủ. Không sai, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là Kim Đan sơ kỳ. Lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó Thản Nhiên nói: "Ngươi hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, cũng tới từ Thiên Diễn Đại Thế Giới." Lời vừa nói ra, Hoa Quốc Cửu Đại Châu Mục vô số thế gia tộc trưởng cùng với một đám thanh niên tài tuấn đều là đem ánh mắt đặt ở phù tiêu trên thân. "Là hắn?" Trần Lão thấp giọng nói nói. "Lão Trần, ngươi biết hắn?" Hiên Viên vô vọng trầm giọng hỏi. "Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái kia mạnh mẽ sông tới tần mục tiểu tử sao?" Trần Lão đáp lại. Hiên Viên vô vọng nghe vậy vạch qua vẻ khác lạ. "Việc này, hắn tự nhiên nghe Trần lão nói qua, chỉ là không có để ở trong lòng mà thôi." Nghĩ không ra, lão Trần trong miệng tiểu tử Vậy mà như thế không tầm thường, làm cho vực ngoại hai cái tu giả đều lao mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, Đoan Mục Lâm cùng Đoan một Sâm hai huynh đệ cũng là con người hơi co lại. Phung Tiêu, có thể là bọn họ hào huynh đệ a. Nhưng hai người hiện tại cũng không dám nói chuyện. Không sai. Phung Tiêu gật đầu đáp lại. Nghĩ đến ngươi cũng là tại Thiên Diễn đại thế giới không sống được nữa, mới đến đây. Lao giả tiếp tục hỏi. Đó cũng không phải, ta đã chuẩn bị đi trở về. Phùng Tiêu lắc đầu. Vậy liền xin cứ tự nhiên a. Lao giả có chút khoát tay chặn lại. Đến loại này thời điểm, hắn cũng không muốn đắc tội một vị kim đan kỳ tu giả. Hắn mặc dù tự tin có thể đánh thắng một vị kim đan kỳ sơ kỳ, nhưng người nào biết người này phía sau có người hay không? Nếu là có người ba bọc, hắn liền được không bù mất. Hai vị cùng một chỗ a." Phùng Tiêu mỉm cười mời. Nghe đến lời này, Hoa Quốc một đám người tâm lúc này nhấc lên. Bọn họ cũng đều biết Phùng Tiêu là đang giúp bọn hắn giải trừ tai họa, chỉ cần Phùng Tiêu mang theo hai người rời đi, bọn họ lại nổ tung nhập khẩu, địa cầu liền không sao. "Không được, chính người đi thôi, ta cảm thấy nơi này rất thích hợp ta." Lão giả âm thanh bình thản xuống, nụ nữ bên trong có chút ý lạnh. Hắn không nghĩ gây phiền toái, nhưng không đại biểu sợ Phùng Tiêu. Ai? Đã bất đồng bất tương vi ư a? Phùng Tiêu thở dài một hơi. Lao giả cùng Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy con mắt đều là nhắm lại, trên thân mơ hồ có sát khí tràn ra. "Nghe ngươi ý tứ, là nghĩ nhiều sen vào chuyện bao đồng." Lao giả lạnh lùng hỏi. "Không phải ta quản việc không đâu, mà là nơi này không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Giờ đi là lựa chọn tốt nhất." Phùng Tiêu cứng cặc đàng hoàng mở miệng. Lời vừa nói ra, Lao giả thần sắc đột như lạnh. Hắn không chút do dự, trực tiếp giơ lên trong tay chính là đối với Phùng Tiêu bộ tới. Một cái mắt, thiên địa linh khí phun trào, khoái động thương khung vân, có đất dùng núi chuyển chi huy. Cái này chính là Kim Đan cảnh tu giả chân thực chiến lực. Đối với cái này, Phùng Tiêu mặt không đổi sắc. Lên. Một ý niệm treo ở đỉnh đầu hắn phi kiếm trực tiếp đối với lao giả phất trần đâm tới. Phanh. Phất trần cùng phi kiếm nháy mắt đối bính cùng một chỗ, phát ra một đạo chấn tiên động địa tiếng vang. Dư âm tản ra, làm cho dưới chân sơn mạch đều chấn chấn động. Ngươi không phải đơn giản Kim Đan sơ kỳ. Lao giả con ngươi hơi co lại. Một cách phía dưới, hắn chính là phát giác được Phùng Tiêu thực lực không kém hơn hắn. Cái này có chút khoa trương. Nếu biết rõ, hắn nhưng là Kim Đan kỷ, so Phùng Tiêu cao 2 cái nhỏ cấp độ a. Nhiều lời vô ích. Phùng Tiêu lắc đầu. Nói xong ở giữa, phi kiếm lại nhanh chóng bay đi. Vô tận kiếm khí đổ xuống mà ra, trong đó lại có nhàn nhạt phong lôi khí tức. Đây là Thiên Lôi kiếm thuật, chính là hắn kiếp trước tuyệt học. Hắn kiếp trước mặc dù chỉ là tiểu môn phái môn chủ, nhưng cũng là một vị xuất khiếu cảnh tu giả, đối phó một cái Kim Đan hậu kỳ tự nhiên không có áp lực chút nào. "Sư đệ, mau tới giúp ta." Lao giả một bên chống cự phi kiếm, một bên xin giúp đỡ. Một bên Huyền Thanh đạo nhân răng, gia nhập chiến trường. Ba người nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, đánh đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Mà nhìn thấy một màn này, Hoa Cốc Cửu Đại Châu Mục cũng tính toán tiến lên hỗ trợ, thế nhưng bị Phùng Tiêu ngăn lại. "Các ngươi không cần lên, để tránh thương tới vô tội." Nghe đến lời này, Cửu Đại Châu Mục đều là một trận cười khổ. Bọn họ chín cái xem như hoa quốc thủ hộ thần, là cường giả đỉnh cao, vô địch không biết bao nhiêu năm, có thể tại dị thế giới mắt người bên trong, lại cùng sâu kiến không khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phùng Tiêu lấy một địch hai, như cũ không rơi vào thế hạ phòng, lại mơ hồ chiếm như thế. Huyền Thanh đạo nhân sư huynh đệ hai người bỗng cảm giác áp lực, có muốn rút lui ý nghĩ. "Phía trước cho các ngươi cơ hội cùng đi, hiện tại một chốn, đã chậm." Phùng Diêu nhìn giá hai người ý nghĩ, tay phải hắn giơ một cái, đem vi kiếm nắm lấy tại trong tay, sau đó đối với Huyền Thanh đạo nhân trực tiếp đánh xuống, kiếm khí lở lở, kiếm ý ra rào. Giờ khắc này, thời gian phản phất đều đình chỉ, không không phải thời gian ngừng lại, mà là kiếm kia quá nhanh. Cự giặc, chút cơ hậu kỳ Huyền Thanh đạo nhân căn bản là phản ứng không kịp, chính là bị đánh thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Kim Đan hậu kỳ lão giả thần sắc kinh hãi, lập tức thừa cơ chạy trốn. Người không trốn, có lẽ còn có thể cùng ta dây dưa một hồi, một trốn liền triệt để mất đi cơ hội, lộ ra cực lớn sơ hở. Phùng Tiêu nhìn xem lão giả bọng lưng, lại là một kiếm, cửa giặc, Kim Đan hậu kỳ lão giả cũng là rơi xuống từ trên không, chết thẳng tại chỗ. Hai đại cường giả chết. Trong chàng nháy mắt yên tĩnh lại, một đám người đều là nhìn xem Phùng Tiêu, trong lòng cảm xúc không hiểu, có phức tạp, có sung tính, cũng có rung động. Cái này quá hí kinh hóa, không ai từng nghĩ tới, gì thế giới siêu cấp cường giả xâm lấn địa cầu sẽ bị Phùng Tiêu giết chết. Cái này thanh niên, phía trước có thể là bị bọn họ rất nhiều người đều không để vào mắt, nhất là tư đồ Vũ Yến cùng tư đồ Vân Phi càng là phiền muộn không thôi. Bọn họ phía trước là có cơ hội cùng Phùng Tiêu làm bạn tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, hai người tư tưởng tà quái, đắc tội Phùng Tiêu. Vì thế, làm cho Tư đổ Lao tướng quân không chỉ mà chết. "Tốt, không có sự tình. Các ngươi đều có thể trở về." Phùng Tiêu mỉm cười mở miệng. "Tiểu huynh đệ, vậy còn ngươi?" Trần lão hỏi. "Ta. Vừa vặn các ngươi không phải đã nghe chưa, ta cũng tới từ Thiên Diễn Đại thế giới, đương nhiên phải trở về." Phùng Tiêu thoải mái cười một tiếng, nhưng trong mắt Trung quy là có chút thần sắc không ổn. Trần lão trầm mặc chỉ chốc lát, chậm nói: "Ngươi vừa đi, chúng ta liền sẽ độ tung cái này nhục cậu." ngươi rốt cuộc không về được. Phong Tiêu nghe vậy sắc mặt khẽ giận mình. Hắn suy tư một lát, sau đó nói: "Cho ta một ngày thời gian, có thể." "Tự nhiên có thể." Trần Lao đáp lại. Phong Tiêu nghe vậy phun ra một ngụm trọc khí, nhấc lên phi kiếm chính là rời đi nơi đây. Một đám người nhìn thấy một màn này, trái tim lại là nhịn không được hơi nhúc núp một chút. "Ngự kiếm phi hành, cái này cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào?" Một ngày này, Phung Tiêu du lịch rất nhiều nơi. Hắn đi tới Kim Lăng Thành, nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường Trương Đại Pháo Trần Diệu Trương Tiểu Nhã người. Đây đều là hắn tại địa cầu bên trên bạn tốt bất quá hắn cũng không có hiện thân, mà là đang âm thầm quan sát. Ly biệt phần lớn là thương cảm. Một khi hiện thân, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Sau đó, hắn lại tại trước mộ của Mẫu thân dừng lại rất lâu. Một thế này, hắn nhất có lỗi với có lẽ chính là cái này Mẫu thân. Mẫu thân vì hắn mệt nhọc thành nhanh, thâm hึก mà kết thúc. Mà hắn nhưng là tại Mẫu thân chết đi phía sau mới khôi phục ký ức. Cái này có lẽ chính là vận mệnh a. Thiên cơ khó mà đoán, nhân gian mãi mãi đều sẽ có tiếng lưới. Tiêu than nhẹ một tiếng. Hắn lại nhấc lên phi kiếm, lưỡi kiếm đi, đi tới Vương Thiến Như Quê quán. Nhìn thoáng qua Vương Tiến như cùng Vương Tiểu Tiểu, những người này, những này vật, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tạm biệt. Trong ngàn năm phía sau, hắn thành tiên, đủ để xuyên phá giới lũy. mà những người này, chỉ sợ từ lâu chết già. Phùng Tiêu không ngừng đi, không ngừng du. Tại một ngày này, hắn đi dạo hết hoa quốc tốt đẹp non sông, tại sơn xuyên đại hà bên trong, đều là lưu lại chính mình dấu chân. Cuối cùng, hắn một lần nữa về tới Hoa Sơn chi điên. Lúc này, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Những người khác đã đi, chỉ có Hoa Quốc Cự Đại Châu mục còn đợi ở chỗ này chờ đợi hắn. Tiểu Hữu là chuẩn bị đi rồi sao?" Chân lão tiến lên một bước, mỉm cười hỏi. "Không sai." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. "Cùng điễn." Cửu Đại Châu mục nghe tiếng, cùng nhau đáp lại. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, rứt khoát đi bộ thứ nguyên trong môn phái. "Mà liên tại hắn đi rồi." Tiểu Đại Châu mục cũng cấp tốc rời đi. Một cái đạn đạo từ phía chân trời bay đến, đem chỗ này sơn mạch trực tiếp biến thành đất bằng. Thứ nguyên cửa cũng là biến mất không thấy. Bên kia, Phùng Tiêu đi vào thứ nguyên cửa về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phản phất cả phiến thiên địa đều tại xoay tròn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã đi tới một mảnh chim hót hoa Liên kết nồng đậm địa phương. Nơi này cũng có một cái thứ nguyên cửa. Bất quá tại Phùng Tiêu đến một khắc này, thứ nguyên cửa chính là biến mất không thấy. Phùng Tiêu biết, đây là bởi vì địa cầu bên kia thông đạo bị nổ hủy, thế cho nên nơi đây lối vào cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ta cuối cùng trở về. Phùng Tiêu nháy mắt lệ nóng rưng trọng. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, nơi này chính là Thiên Diễn đại thế giới, là hắn đời trước cố hương. Mà đúng lúc này, một đạo ôn hòa hiền hậu âm thanh ngắt lời hắn. "Tiểu huynh đệ, ta có thể là chờ ngươi rất lâu rồi." Phùng Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt Là một thanh niên người. Người thanh niên con sách cái sọ, mặc cổ trang, phản phất cổ đại một vị thư sinh yếu đối. Người là? Phùng Tiêu hỏi. Ta là tiểu hồ hồ đại ca ca. Thư sinh khẽ mỉm cười. Sau đó, một đạo hoạt bát mà non nớt khuôn mặt nhỏ từ thư sinh phía sau trôi ra. Chính là mất tích thật lâu tiểu hồ hồ. Này, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Phung Tiêu ôm thật chặt trong ngực hát môi cầu, đỏ cả vành mắt. Có thể lại gặp nhau. Thật tốt. Xong.